Xin chào và các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại mọi người trên kênh Sách Nói VN. Và hôm nay thì chúng tiếp tục gửi tới quý thính giả và các bạn cuốn sách Quyết tâm thành công sẽ tới của tác giả Op Mandino. Quyết tâm thành công sẽ tới, cuốn sách tổng hợp các ý tưởng, phương pháp và kỹ xảo đã được nghiên cứu, thử nghiệm và minh chứng bởi hàng triệu cá nhân. Những nguyên tắc và phương châm được trình bày trong cuốn sách là nền tảng cho những thành công vĩ đại. Những ý tưởng và phương pháp này sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Bạn sẽ có mục đích và định hướng rõ ràng và dễ đạt được thành công trong sự nghiệp. Bằng cách thực nghiệm những bài học kèm theo mỗi chương, bạn sẽ thu được những kết quả vượt xa các nỗ lực của mình. Cuộc đời bạn sẽ được đưa đến một con đường lớn với những thành công và niềm vui lớn hơn những gì bạn hình dung. Cuộc sống giống như một chiếc chìa khóa bí mật với nhiều con số, nếu bạn xoay quanh những con số theo đúng thứ tự thì khóa sẽ mở. Điều đó không phụ thuộc vào sự may mắn, bạn cần có được những con số đúng, sự kết hợp hài hòa giữa suy nghĩ và hành động giúp bạn đạt được thành công. Quyết tâm thành công sẽ tới. Nguyên tắc này hết sức đơn giản, bất kỳ ai cũng thực hiện được. Để có được hạnh phúc và thành công, thay vì phó mặc đời mình vào sự may rủi, bạn cần học cách kết hợp các kỹ năng thiết yếu và vận dụng chúng trong cuộc sống. Đó chính là những điều mà cuốn sách này muốn đề cập đến. Bạn có thể học bất cứ điều gì bạn cần biết để trở nên thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mà mình thật sự quan tâm. Kiến thức biến cái không thể thành có thể. Khi bạn bắt đầu luyện tập những nguyên tắc được đề cập trong cuốn sách này, áp dụng vào cuộc sống, bạn sẽ thu được những thành công mà bản thân bạn cũng không ngờ. Tương lai của bạn sẽ vô cùng rực rỡ. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách này, nếu thấy hay, quý thính giả nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like cũng như chia sẻ. để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Và để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta cùng điểm qua phần mục lục. Lời giới thiệu. Chương 1: Hãy làm chủ cuộc đời của bạn. Chương 2: 7 quy tắc làm chủ tinh thần. Chương 3: Chương trình chỉ đạo. Chương 4: Suy nghĩ chỉ đạo. Chương 5 gia tốc cho quá trình biến đổi. Chương 6: Bí quyết làm chủ. Chương 7: Năng lực chủ đạo. Chương 8: Quyết định chủ chốt. Chương 9: Mục tiêu cơ bản. Chương 10: Tạo dựng những mối quan hệ tốt. Chương 11: Các mối quan hệ cá nhân. Chương 12: Nắm được nghệ thuật làm cha mẹ. Chương 13: Hiểu được sức mạnh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 Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 1: Hãy làm chủ cuộc đời của bạn. Đây là thời đại của những thành quả, ngày càng có nhiều người đạt được thành công nhanh chóng hơn bất kỳ một nhân vật nào trong lịch sử. Những nhà lãnh đạo trong tương lai và những doanh nhân thành công đã dự đoán rằng nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên vàng, nhấn chuẩn mực Tây phương về dân chủ tự do cá nhân và tự do hội nhập đang làm rung động toàn cầu và mang đến cho con người của cải, sự phát triển và tự do bất cứ lúc nào hay ở đâu, miễn là họ cố gắng hết mình. Cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách cải thiện cuộc sống của mình, nhận ra tiềm năng thực sự của mình, đạt được mục tiêu, đi tới thành công và hạnh phúc. Tất cả những gì bạn cần làm là nắm vững và áp dụng các phương pháp của cuốn sách vào thực tế. Những vấn đề mà cuốn sách đề cập đến đều là đã được kiểm nghiệm và chứng minh trong thực tế cuộc sống. Câu chuyện của tôi. Tôi sinh ở Canada vào năm 1944. Cha mẹ tôi là những người tốt và làm việc chăm chỉ, nhưng dường như chúng tôi chẳng bao giờ có đủ tiền. Trong suốt tuổi thơ và cả khi bắt đầu lớn, cứ cứ nhớ mãi cha tôi luôn lặp lại một câu nói: "Chúng ta không mua nổi đâu." bất kể đó là thứ gì chúng tôi cũng không thể mua nổi. Cha mẹ luôn bị khủng hoảng và luôn phải lo lắng về tiền bạc. Khi bước vào tuổi thiếu niên, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng các gia đình khác có vẻ giàu có và sung túc hơn gia đình tôi. Nhà của họ đẹp hơn, quần áo của họ mới hơn và xe ô tô của họ tốt hơn. Có vẻ như họ ít phải lo lắng về tiền bạc hơn chúng tôi và họ có khả năng mua được một số thứ mà ngay cả trong mơ chúng tôi cũng không dám nghĩ tới. Đó là lúc tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao một số người lại thành công hơn những người khác? Tôi bắt đầu thắc mắc không ngừng tại sao một số người lại kiếm nhiều tiền hơn, có những mối quan hệ gia đình hạnh phúc hơn, sống trong những ngôi nhà đẹp hơn, nói chung là có nhiều niềm vui và sự thỏa mãn trong cuộc đời hơn những người khác. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi này. Tôi đã từng là một người bỏ đi. Trong lớp học, tôi là một thằng ngứa ngẵn, thường chơi bời liêu lả với những đứa trẻ hư, tôi luôn luôn tranh cãi để thu hút sự chú ý và cuối cùng trở thành một kẻ khó chơi. Khi tôi 16 tuổi, tôi có nhận thức đầu tiên về việc thay đổi cuộc đời mình. Một ngày tôi nhận ra rằng, nếu tôi đã thực sự muốn thay đổi một điều gì đó, thì cuối cùng tôi sẽ làm được. Nếu tôi không muốn bất hạnh và bị ghét bỏ, hay gặp rắc rối thì tôi phải làm một điều gì đó. Điều này bắt nguồn từ việc tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao một số người lại thành công hơn những người khác. Sau khi bị đuổi khỏi trường trung học và làm nghề rửa bát thuê trong vài năm, tôi dùng số tiền ít ỏi của mình để bắt đầu khám phá thế giới. Từ đó tôi đi chu du và làm thuê tại hơn 8 quốc gia trên 6 lục địa. Tôi đã rơi vào những hoàn cảnh và trải qua những điều mà mọi người khó có thể tưởng tượng ra. Tôi đã từng vô cùng nghèo khổ, không có thức ăn và phải ngủ vạ vật ở những mảnh đất hoàn toàn xa lạ. Tôi cũng đã từng được ngủ trong những khách sạn tuyệt đẹp, ăn tại những nhà hàng rất ngon trong những thành phố lớn trên thế giới. Có lúc tôi trở thành nhân viên cấp cao của một công ty có tổng giá trị lên mấy nghìn tỷ đô la. Tôi đã được diện kiến bốn tổng thống và ba thủ tướng. Tôi và vợ đã từng ăn tối cùng tổng thống Hoa Kỳ trong chưa đầy 6 tháng kể từ lúc đặt mục tiêu. Thời gian qua đi, tôi học được nhiều điều, phần lớn là trong những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có một điều quan trọng nhất: bạn không thể đạt được một mục tiêu mà bạn không nhìn thấy. Bạn không thể có được những điều tuyệt vời trong cuộc sống nếu bạn không biết chúng là gì. Đầu tiên, bạn phải hoàn toàn rõ ràng về những điều bạn muốn trước khi khơi dậy những sức mạnh diệu kỳ trong con người mình để đạt được những điều đó. Những thành công mà tôi có được đều đến sau khi tôi đã dành thời gian để tưởng tượng chúng. Tôi đã gặp và nói chuyện với rất nhiều đàn ông và phụ nữ thành công. Tôi đều nhận ra họ có một điểm chung, họ biết chính xác bản thân muốn gì. Họ đều có một hình dung rõ ràng về mục tiêu của mình. và cả hình ảnh của chúng sau khi họ đã đạt được hình ảnh về tương lai mà họ tạo ra cho bản thân trở thành động lực hướng họ về phía trước. Nhận ra mục tiêu dường như là kết quả của việc họ biết quan trọng bản thân. Việc đặt mục tiêu là một thành tố quan trọng của hệ thống này. Tôi sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này ở chương 5. Nhưng trước tiên, bạn phải xác định được ý nghĩa của từ thành công. Bạn phải quyết định xem cuộc đời của bạn sẽ ra sao nếu bạn làm chủ được hành công. Và bây giờ, hãy bắt đầu. Hãy sử dụng suy nghĩ dựa trên con số 0. Hãy tưởng tượng là bạn có thể quay trở lại điểm xuất phát trong bất kỳ trường hợp nào và bắt đầu lại, giống như khi bạn cầm lấy một chiếc khung ảnh, quan sát những phần đời và các mối quan hệ của bạn qua đó. Hãy tự hỏi câu hỏi sau đây: Nếu tôi có một quyết định phải đưa ra vào ngày hôm nay, tôi biết bây giờ mình muốn gì, vậy tôi sẽ làm gì? Hãy trung thực với bản thân, hãy xác định rõ các ý tưởng của mình trong từng trường hợp trước khi cho phép bản thân bị thuyết phục bởi các lý lẽ rằng điều đó là không thể. Tất cả những thành quả lớn lao đều bắt đầu từ việc xác định xem bạn thật sự muốn điều gì rồi sau đó làm hết sức mình để đạt được nó. 7 yếu tố để thành công 1. Sự thanh thản trong tâm hồn Đây là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất để đi đến thành công Bạn hãy đánh giá xem bản thân đã tận hưởng những giờ phút thư thái trong tâm hồn như thế nào Sự thanh thản trong tâm hồn chính là con quay hồi chuyển bên trong bạn Khi bạn chung sống hài hòa với những giá trị cao nhất và tiềm năng bên trong của mình Khi bạn cảm thấy hoàn toàn cân bằng trong cuộc sống Đó là lúc mà đang tận hưởng sự thanh thản trong tâm hồn. Sự thanh thản trong tâm hồn hay sự hài hòa là rất cần thiết để một nhóm người có thể hoạt động an ý, để mối quan hệ giữa bạn với bạn bè, gia đình hay đồng nghiệp được tốt đẹp. Tất cả những tranh chấp với người khác đều làm tổn hại đến sự thanh thản trong tâm hồn của bạn. Tất cả những hành vi cư xử, những quy tắc đạo đức, những chứng nhận hay bằng cấp đều là những yếu tố nhằm đảm bảo cho sự thanh thản trong tâm hồn của một con người. Khi hỗ trợ nhau, sự thanh thản trong tâm hồn có thể được đo bằng sự hài hòa giữa những người cùng làm việc. Những công ty có năng suất và lợi nhuận cao là những công ty có các nhân viên hòa thuận. Họ cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi làm việc. Họ có thể bận rộn hay thậm chí bù đầu trong công việc nhưng vẫn cảm thấy thanh thản trong tâm hồn. Sự thanh thản bên trong tâm hồn phải trở thành quy tắc tổ chức trung tâm trong cuộc đời của bạn. Nó phải là mục tiêu trung tâm để các mục tiêu khác hướng tới. Bạn chỉ thực sự thành công khi có được hạnh phúc, có được giá trị và nhân phẩm riêng của mình, tóm lại là sự thanh thản trong tâm hồn. Những ý tưởng để đạt được thành công và hạnh phúc của bản thân đã cho tôi biết cách xử lý những lo lắng trong một số tình huống. Hạnh phúc cá nhân không phải là cái gì đó cứng nhắc tuân theo những lựa chọn và cách cư xử của tôi. Trên tất cả, tôi được dạy rằng hạnh phúc chỉ có được khi ta biết làm cho người khác hạnh phúc. Nếu tôi hạnh phúc thì người ta sẽ nói rằng đó là do tôi may mắn. Còn nếu tôi bất hạnh thì người ta lại nói đó là do những lỗi lầm trong cuộc đời của tôi. Kế hoạch lập ra hạnh phúc trong cuộc đời sẽ được tôi trình bày một cách thẳng thắn Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời là khi tôi học được hai điều. Thứ nhất, tôi nhận thức rằng nếu tôi không cố gắng để đạt được cuộc sống tốt đẹp thì chẳng có ai làm hay tôi. Nếu mục tiêu của tôi chỉ làm cho người khác vui vẻ, hạnh phúc thì tôi chỉ nhận được sự thông cảm và khoan dung của họ cho dù họ có là ai đi chăng nữa. Và tôi nhận ra, cố gắng để điều chỉnh cuộc sống của mình sao cho người khác cảm thấy hài lòng là một hành động không bao giờ thu được kết quả mà chỉ mang lại sự tức giận và thất vọng bởi vì điều đó không bao giờ có thể thực hiện được. Thứ hai, tôi nhận ra rằng tôi không thể cho đi cái mà mình không có. Tôi không thể làm người khác hạnh phúc nếu bản thân đau khổ. Abraham Lincoln đã từng nói: "Bạn không thể giúp đỡ người nghèo bằng cách trở thành người nghèo như họ." Tôi nhận ra, tôi không thể làm người khác hạnh phúc Trừ phi tôi thấy hạnh phúc. Tâm hồn thanh thản, hài mái là điều vô cùng quan trọng. Nó bắt nguồn từ đâu? Nó xuất hiện trong trường hợp nào và làm cách nào bạn có thể cảm thấy điều đó? Nó được định nghĩa hết sức đơn giản. Bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái bất cứ khi nào bạn không còn cảm thấy những cảm giác tiêu cực như lo lắng, tức giận, nghi ngờ, tội lỗi, phật ý và sợ hãi. khi không có những cảm xúc tiêu cực, bạn luôn thấy thoải mái, vui vẻ một cách tự nhiên. Nhân tố quan trọng nhất giúp bạn hạnh phúc là loại bỏ một cách hệ thống hay hạn chế những việc, vấn đề khiến bạn căng thẳng hoặc có cảm xúc tiêu cực. Để có được hạnh phúc thật đơn giản, trở ngại lớn nhất trong việc loại bỏ các cảm xúc tiêu cực là mối quan hệ tiếp xúc của bạn với những cá nhân và những tình huống tạo ra điều đó. Phần sau của quyển sách sẽ cung cấp cho các bạn những phương pháp để điều chỉnh và loại bỏ những cảm xúc tiêu cực. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ sống ở đâu? Ai sẽ bên cạnh bạn? Bạn sẽ dành thời gian trong ngày và buổi tối để làm gì? Hãy nhớ, bạn không thể đạt được những mục tiêu không trông thấy. Nhưng nếu xác định mục tiêu một cách rõ ràng, chắc chắn bạn sẽ đạt được nó. Nếu bạn muốn kinh doanh, hãy tưởng tượng về công việc của bạn trong tương lai. như thế trong mọi khía cạnh, công việc đó hoàn toàn tốt đẹp. Bạn sẽ làm gì hay không làm gì để trở nên hài hòa hoặc hòa nhập với môi trường công tác. Trong gia đình, cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn và những người khác đều nghĩ tới việc sống trong một không khí hoàn toàn yên bình và thoải mái. Bạn sẽ làm gì để người khác thấy hạnh phúc trong quá trình làm bản thân hạnh phúc? Khi đặt ra mục tiêu và kế hoạch hành động để đạt được sự bình an trong tâm hồn, bạn sẽ không bao giờ phạm lỗi, bạn sẽ luôn hành động đúng, bạn sẽ thấy bản thân đang hành động với những tiêu chuẩn cao hơn, bạn sẽ thấy mình thật tuyệt vời. Sự bình an trong tâm hồn là yếu tố quan trọng nhất. 2. Sức khỏe và năng lượng. Nhân tố thứ hai mang lại thành công là sức khỏe và năng lượng. Khi sự bình yên trong tâm hồn là trạng thái tâm lý tự nhiên và bình thường của bạn, khi sức khỏe và năng lượng cũng là trạng thái sinh lý bình thường và tự nhiên. Nếu có mọi thứ vật chất nhưng thiếu sức khỏe và sự bình yên, bạn sẽ không hoặc rất ít khi cảm thấy hài lòng đối với những thành công. Hãy nghĩ xem bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu tình trạng sức khỏe lý tưởng, cơ thể hoàn hảo. Bạn cân nặng bao nhiêu? Bạn sẽ ăn gì và sẽ tập thể thao như thế nào? Bạn sẽ thường xuyên làm gì và không muốn làm gì? Một thương nhân đã đến gặp tôi sau khi anh ta thử tưởng tượng về hình ảnh lý tưởng của mình và nói với tôi rằng, nếu có một sức khỏe hoàn hảo, anh ta sẽ chạy marathon. Vấn đề ở chỗ, năm nay anh ta 40 tuổi, nặng hơn 100 kg và thân hình không hề cân đối. Anh ta càng nghĩ nhiều về điều mình có thể làm được Khi càng trở nên hăng hái, thích thú với những ý tưởng luyện tập môn marathon, anh bắt đầu hướng đến mục tiêu và luyện tập. Càng ngày anh càng chắc chắn là mình sẽ làm được điều đó. Anh ta đã mua hai cuốn sách luyện chạy bộ và bắt đầu chạy mỗi ngày một ít. Anh mặc quần áo và đi giày chạy thích hợp. Anh tăng tốc độ và quãng đường lên mỗi tuần và nhận thấy việc tập chạy rất thú vị. Anh cũng bắt đầu luyện tập chạy marathon cự ly gần. Trong vòng 1 năm, anh chạy marathon được 10.000 km. Anh đã hoàn thành mục tiêu và trở thành người như mong muốn và điều quan trọng nhất là anh cảm thấy khỏe hơn, cơ thể cân đối hơn và nhiều năng lượng hơn trong rất nhiều năm. 3. Các mối quan hệ tình cảm. Yếu tố thứ 3 dẫn đến thành công là các mối quan hệ tình cảm. Đây là những mối quan hệ của bạn với những người mạn yêu và quan tâm. Họ là thước đo giá trị nhân cách của bạn. Hầu như tất cả mọi bất hạnh cũng như hạnh phúc đều bắt nguồn từ các mối quan hệ của bạn với mọi người và chính điều đó làm cho bạn trở thành một con người thực sự. Thước đo quan trọng để đánh giá một người là khả năng bước vào và duy trì tình bạn và những mối quan hệ lâu dài với người khác của anh ta hay cô ta. Nhân cách của một người được bộc lộ thông qua các mối quan hệ của họ với người khác và ngược lại. Nếu mối quan hệ thật sự hạnh phúc Mọi người sẽ cười rất nhiều khi họ ở bên nhau và khi mối quan hệ chấm dứt, thứ đầu tiên mất đi chính là tiếng cười. Điều này cũng đúng với mối quan hệ đồng nghiệp. Những cơ quan tổ chức có thành tích, lợi nhuận cao là những đơn vị mà trong đó mọi nhân viên tươi cười với nhau, họ yêu quý đồng nghiệp và công việc của họ, họ quan tâm và đối xử với nhau dịu dàng, họ sáng tạo, năng động và lạc quan, cởi mở trong suy nghĩ. Trách nhiệm quan trọng nhất của người điều hành là đảm bảo sự hòa hợp và hạnh phúc cho người khác. Yếu tố này chính là tiêu chuẩn phân biệt của tất cả các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực trên thế giới. Mối quan hệ lý tưởng là gì? Bạn sẽ đồng hành cùng ai và mối quan hệ đó sẽ như thế nào? Nếu có thể tưởng tượng hay tạo ra từng chi tiết trong mối quan hệ đó, bạn sẽ mong muốn điều gì? Bạn có thể làm gì? Hãy bắt đầu ngay để tạo ra từng tình huống của cuộc sống. Nếu không có khái niệm nào về một mối quan hệ lý tưởng với người khác, bạn sẽ khiến bản thân lâm vào những tình huống không mong muốn. Các vấn đề trong cuộc sống hầu như đều là những vấn đề liên quan đến con người. Vấn đề con người ngăn trở những suy nghĩ thanh thản và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn hơn bất kỳ nhân tố nào khác. Do đó, Một trong những mục tiêu sống quan trọng của bạn là phải tạo ra một môi trường con người mà trong đó bạn thấy hạnh phúc, hài lòng và thành đạt. Bạn phải xem xét các mối quan hệ một cách thận trọng và phát triển một kế hoạch làm cho mọi người thấy vui vẻ và thỏa mãn. Chỉ khi điều khiển và vận hành một cách hiệu quả, hòa hợp các mối quan hệ cá nhân, bạn mới có thể hướng những suy nghĩ của bản thân vào sự tự nhận thức tự biểu đạt những yếu tố giúp bạn thành công trong cuộc sống. 4. Tự do tài chính. Nhân tố thứ tư là bạn phải cảm thấy thoải mái về tiền bạc. Điều này có nghĩa là bạn cần có đủ số tiền sao cho bản thân không phải thường xuyên lo lắng đến vấn đề tài chính. Thoải mái về tiền bạc là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất. 80% dân số gặp những vấn đề về tiền bạc. họ nghĩ và lo lắng về tiền khi thức dậy vào buổi sáng, trong khi ăn sáng và suốt cả ngày. Họ nói và nghĩ đến tiền cả buổi tối. Đó không phải là cách sống hạnh phúc và khỏe mạnh. Đây không phải là điều bạn nên làm để trở thành người thành đạt. Tiền rất quan trọng, trong khi tôi đặt tiền ở vị trí thứ 4 trong danh sách các yếu tố thành công thì nó lại là nhân tố trọng yếu để đạt được ba điều trên. Những lo lắng về tiền gây ra trạng thái căng thẳng, sợ hãi và khiến bạn mất đi sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, từ đó dẫn đến rất nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe, tinh thần. Do đó, bạn cần phát triển tài năng tới một mức độ có thể kiếm đủ tiền, sao cho không phải lo lắng về nó. Cảm giác tự do là nhân tố quan trọng dẫn đến sự thành công của bất kỳ mục tiêu nào. Một trong những mục đích sống của bạn là là mang lại sự độc lập về tài chính cho bản thân mà không sai lầm, chần chừ do dự hoặc chỉ tin tưởng vào may mắn. Hãy thử hình dung bạn có một chiếc đũa thần và bạn có thể sử dụng nó để mang đến cuộc sống tài chính theo cách mình muốn. Bạn sẽ thế nào nếu đạt được tất cả các mục tiêu tài chính? Bạn sẽ thế nào trong các hoạt động ngày thường của mình? Bạn sẽ làm gì nhiều hơn và ít hơn? Bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền sau 1 năm? 5 năm hay 10 năm nữa, bạn muốn sống theo cách nào nếu có tiền? Bạn muốn gửi ngân hàng bao nhiêu tiền? Bạn muốn tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi về hưu? Đây là những câu hỏi rất quan trọng. Hầu như mọi người không bao giờ đặt ra những câu hỏi tương tự trong suốt cuộc đời họ. Tuy nhiên, nếu có thể chắc chắn về con đường tài chính muốn đi, bạn nên học để biết cách đi đến đích khi quyết định chắc chắn tương lai tài chính của mình. Bạn có thể áp dụng những lời khuyên trong cuốn sách này để đạt được mục tiêu nhanh hơn bạn tưởng tượng. Mọi thứ sẽ bắt đầu khi bạn định nghĩa được tương lai tài chính rõ ràng và lập kế hoạch nhằm thực hiện nó. 5. Mục tiêu và ý tưởng. Yếu tố thành công thứ năm chính là mục tiêu và ý tưởng. Có thể mục tiêu sơ sai nhất theo tiến sĩ Victor E. Frank, tác giả của cuốn sách Con người tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. là điều kiện cần đối với ý nghĩa và mục đích sống. Để thật sự thấy hạnh phúc, bạn cần có một phương hướng cụ thể. Bạn cần hướng tới những điều quan trọng hơn, lớn lao hơn cả bản thân. Bạn cần cảm thấy cuộc sống của bạn tượng trưng cho một điều gì đó và đôi khi bạn có thể mang đến những đóng góp giá trị cho xã hội. Hạnh phúc được định nghĩa giống như quá trình nhận thức những ý tưởng giá trị Bạn chỉ hạnh phúc khi hành động hướng tới điều gì đó thật sự quan trọng với mình. Hãy nghĩ về những hoạt động và mục tiêu bạn quan tâm nhất. Bạn làm gì trước đây khi bạn thấy hạnh phúc nhất? Hoạt động nào khiến bạn thấy cuộc sống có ý nghĩa nhất? 6. Tự tri thức và nhận thức. Nhân tố thứ 6 là tự tri thức và nhận thức. Từ xưa đến nay, tự tri thức luôn đi kèm với hạnh phúc bên trong và thành công bên ngoài. Bạn cần biết mình là ai, tại sao mình lại suy nghĩ và cảm nhận như vậy. Bạn cần hiểu được những ảnh hưởng và tác động nào đã tạo nên tính cách của mình. Bạn cần hiểu nguyên nhân dẫn đến các phản ứng và cách cư xử của mình. Chỉ khi hiểu và chấp nhận bản thân, bạn mới có thể thành đạt trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. 7. Thành đạt và nhân cách. Nhân tố thứ 7 là cảm giác thành đạt và nhân cách.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 Quý thính giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 2 7 Quy tắc làm chủ tinh thần 1. Quy tắc kiểm soát Quy tắc hay còn gọi là nguyên lý này được ghi nhận một cách rộng rãi trong lĩnh vực tâm lý học và được đặt tên là học thuyết quỹ đạo kiểm soát Nói chung, người ta thừa nhận rằng phần lớn sự căng thẳng, nỗi lo âu và chứng bệnh ốm yếu, suy nhược do thần kinh căng thẳng gây ra đều có nguyên nhân xuất phát từ sự bất lực không kiểm soát được xúc cảm của bản thân. Ví dụ, nếu bạn cảm thấy cuộc đời mình bị chi phối, giam hãm bởi những món nợ, bởi ông chủ của bạn, bởi sức khỏe ốm yếu, bởi những mối quan hệ khó chịu hay bởi thái độ cư xử của những người khác thì bạn sẽ bị căng thẳng, mệt mỏi Sự căng thẳng này biểu hiện bằng thái độ cáo kỉnh, giận dữ, bực tức. Nếu không vượt qua được, bạn có thể lâm vào tình trạng mất ngủ, buồn chán hoặc vô số các chứng bệnh khác. Bạn có thể ở trong quỹ đạo kiểm soát hướng nội hoặc hướng ngoại. Tức là bạn có thể cảm thấy mình đang làm chủ cuộc sống riêng của mình một cách hạnh phúc, lạc quan và tự tin cảm thấy mình đang bị chi phối, giam hãm bởi những người khác. Bạn cảm thấy bơ vơ, đơn độc. Trong mọi trường hợp, bạn phải kiểm soát được cuộc sống của mình, bắt đầu từ những ý nghĩ, suy nghĩ, quyết định, cảm xúc. Cảm xúc sẽ quyết định cách cư xử của bạn. Kỷ luật tự giác, sự tự chủ và sự tự kiểm chế sẽ giúp bạn kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Chính cách nghĩ sẽ giúp bạn nghĩ ra cách thức hành động. Eleanor Roosevelt đã nói: Hôm nay có thể làm cho bạn cảm thấy nhỏ bé và thấp kém khi không có sự đồng ý của bạn. Có hai cách thức cơ bản giúp bạn kiểm soát được bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước tiên, bạn có thể hành động. Bạn có thể tiến lên phía trước và làm một điều gì đó để thay đổi hoàn cảnh. Thứ hai, bạn có thể giành lại quyền kiểm soát bằng cách thoát khỏi hoàn cảnh hay cá nhân đó và bắt đầu bận rộn với một công việc khác. Khi sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn thì cách giải quyết tốt nhất là bỏ đi. Nếu bạn dứt khoát chấm dứt một mối quan hệ không hạnh phúc hay từ bỏ một công việc không vừa ý, bạn sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn và giành lại được quyền kiểm soát. Bạn phải luôn giữ được sự tự chủ trong cuộc sống. Cảm giác tự chủ sẽ trở thành nền tảng để bạn có được hạnh phúc và thành công lớn hơn trong tương lai. Hãy chắc chắn Đó là điều tiên quyết. 2. Quy luật nhân quả. Luật nhân quả cho rằng mọi kết quả trong cuộc sống của bạn đều có nguyên nhân cụ thể. Nó đóng vai trò quan trọng đến nỗi mọi người thường gọi là luật tạo hóa. Luật nhân quả nói rằng có những nguyên nhân cụ thể dẫn đến thành công thì cũng có nguyên nhân dẫn đến thất bại. Có nguyên nhân khiến ai đó khỏe mạnh hay đau ốm. Nếu muốn có một kết quả trong cuộc sống Bạn chỉ cần khởi tạo nguyên nhân và lặp lại những nguyên nhân đó. Với những kết quả không mong muốn, bạn cần tìm nguyên nhân và loại bỏ chúng. Có câu châm ngôn, bạn cho đi cái gì thì sẽ nhận được cái đó. Do vậy, luật nhân quả còn được gọi là luật cho nhận. Bạn cho đi cái gì thì sẽ nhận được cái đó. Ngày hôm nay bạn nhận được cái gì, đó là kết quả của việc hôm qua bạn đã cho đi cái đó. Nếu muốn nhận được một kết quả khác hôm qua trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, bạn cần phải lập các kế hoạch khác. Tất nhiên điều này liên quan đến những suy nghĩ, tình cảm của bạn. Nội dung quan trọng nhất của luật nhân quả là suy nghĩ là nguyên nhân và điều kiện là kết quả. Ý nghĩ tạo ra điều kiện sống, mọi kinh nghiệm đều bắt đầu với suy nghĩ. Bạn là ai hay sẽ trở thành người như thế nào là kết quả của suy nghĩ. nước thay đổi cách nghĩ, bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Sự thay đổi bên ngoài sẽ dẫn đến sự thay đổi bên trong. Bạn sẽ gặt hái những gì đã gieo xuống. Ngay lúc này, bạn đang gieo hạt cho tương lai của mình. Chấp nhận quy luật, bạn sẽ điều khiển được suy nghĩ của bản thân, cảm giác và sự thành công. Bằng cách áp dụng quy luật nhân quả, bạn sẽ hòa hợp với quy tắc kiểm soát và cảm thấy hạnh phúc hơn. Mọi sự thành công hay thất bại trong kinh doanh đều có thể được giải thích dựa trên quy luật này. Nếu bạn gieo nhân đúng, bạn sẽ nhận được quả tốt. Nếu bạn sản xuất ra những hàng hóa và dịch vụ khách hàng ưa thích và sẵn sàng bỏ tiền mua, bạn sẽ bán được chúng. Ngược lại, nếu không làm như thế, bạn sẽ không bán được hàng. Nếu bạn làm việc hăng hái, cẩn thận và đạt được hiệu quả như mong muốn, bạn sẽ thành đạt và hạnh phúc trong con đường sự nghiệp. Nếu bạn đối xử tốt với mọi người, họ cũng sẽ đối xử tốt với bạn. 3. Luật tin tưởng. Quy luật tin tưởng nói rằng khi bạn tin vào bất kỳ điều gì bằng cả giác, nó sẽ trở thành sự thật. Bạn càng tin tưởng nhiều, điều đó càng chắc chắn xảy ra với bạn. Nếu bạn tin tưởng thật sự, bạn sẽ không nghĩ đến những mặt trái của vấn đề. Lòng tin sẽ mang đến cho bạn một cách nhìn và cách nghĩ riêng, chúng sẽ giúp bạn bỏ qua những kết quả không như mong muốn. William James, một giáo sư của Đại học Harvard đã nói, lòng tin của ta là dành cho chính ta. Ví dụ, nếu bạn hoàn toàn tin rằng bạn sẽ rất thành đạt trong cuộc sống, sau đó cho dù vấn đề gì xảy ra, bạn cũng sẽ luôn hướng tới mục tiêu, không gì có thể ngăn cản được bạn. Mặt khác, nếu bạn tin rằng thành công là do sự may mắn và ngẫu nhiên, Bạn sẽ không dễ bị nản chí và thất vọng khi mọi việc diễn ra không tốt. Lòng tin rất mạnh tới thành công hoặc thất bại. Con người thường nhìn thế giới theo một hoặc hai cách. Đầu tiên, người ta gọi đó là cách nhìn rộng lượng. Nếu có cách nhìn này, bạn sẽ tin rằng thế giới hay xã hội là một ngôi nhà tốt. Bạn sẽ có xu hướng gặp những người tốt và những việc tốt. Bạn tin rằng có rất nhiều cơ hội dành cho bạn và bạn có thể sử dụng chúng. Bạn tin vào tương lai, bản thân và mọi người Bạn là người lạc quan Cách nhìn thứ 2 được gọi là thu hẹp Người có cách nhìn này thường thấy đi quan về bản thân và cuộc sống Anh ta hay cô ta thường tin rằng Mình không thể chống lại City Hall Và người giàu càng giàu hơn Người nghèo càng nghèo hơn Và cho rằng dù có chăn chỉ đến đâu Bạn cũng không thể tiến bộ Bởi vì xã hội luôn cản đường bạn Những người này nhìn thấy sự bất công, áp bức và bất hạnh ở khắp nơi. Khi một điều không hay xảy ra, họ thường đổ lỗi cho sự đen đủi hay người khác. Họ thấy mình giống như những nạn nhân do có thái độ này, họ không yêu quý và tôn trọng bản thân. Những người có suy nghĩ lạc quan thường là những người ưa hoạt động và biết xoay sở, có tính sáng tạo và xây dựng tương lai. Họ thường rất tích cực và vui vẻ. Họ thấy thế giới là nơi thích hợp để sinh sống. họ đã hình thành nên một thái độ khiến bản thân có thể cư xử một cách tích cực và hợp lý trước sự thăng trầm không thể tránh khỏi của cuộc sống. Yếu tố quan trọng trong quá trình đi tới thành công là sự phát triển và duy trì được những quan điểm tích cực và lạc quan. Cản trở lớn về mặt tâm lý bạn phải vượt qua chính là những suy nghĩ hạn chế của bản thân. Dưới đây là những cách nhìn đôi khi sẽ cản trở bạn, chúng làm bạn thoái chí Ngăn cản sự cố gắng của bạn, chúng khiến bạn nghĩ đến những điều không thực tế. Bạn có thể cảm thấy mình không được thông minh cho lắm vì bạn không có thành tích tốt ở trường. Bạn tin rằng khả năng sáng tạo hay khả năng học và nhớ của mình hạn chế. Có thể bạn cảm thấy mình không xuôn nổi, không năng động và không quan tâm đến tiền. Có những người còn nghĩ họ không thể thu hút được sự chú ý của những người khác giới. Nhưng cho dù là điều gì Nếu bạn có đủ lòng tin, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Tôi đã nản chí và thất vọng về bản thân trong vài năm bởi vì tôi đã không tốt nghiệp trung học. Tôi nhìn các sinh viên đại học bằng con mắt ngưỡng mộ và khâm phục. Tôi vô tình tin rằng tương lai của mình sẽ không thể phát triển được. Do tin vào điều này, tôi chỉ đặt ra mục tiêu rất nhỏ cho bản thân. Tôi không ngạc nhiên nếu tôi không đạt được chúng. Rốt cuộc, tôi chẳng học gì ở trường. bởi vì tôi chẳng mong ước điều gì. Rồi tôi đọc được một câu chuyện có thật về một thanh niên ở một thị trấn nhỏ đã tốt nghiệp trường Trung Ngọc với tấm bằng loại A. Sau đó, anh ta đã nộp đơn xin vào trường quốc gia. Theo thủ tục xin học, anh ta phải tham gia kỳ thi Scholastic Artisteum giống như mọi thí sinh khi muốn thi vào đại học tại các trường đại học trong cả nước. Vài tuần sau, Anh nhận được lá thư của trường thông báo anh đã đạt được số điểm cao, khoảng 99% tổng số điểm và anh ta đã được chấp nhận vào học trong mùa thu tới. Anh rất vui vì được nhận vào học nhưng có một vấn đề nảy sinh. Anh chẳng hiểu gì về tỉ lệ 99% mình đã đạt được. Anh nhầm lẫn cho rằng đó là chỉ số IQ. Anh biết rằng chỉ số IQ trung bình là 100 và anh không thể đạt được trình độ đại học với chỉ số IQ hạn chế như vậy. khi bản bộ khóa học mùa thu anh học rất tồi tệ, gần như ở tất cả các môn học. Cuối cùng giáo viên đã gọi anh lên và hỏi tại sao anh lại học kém như vậy. "Ồ, oh, anh trả lời, thầy không thể đổ lỗi cho em, em chỉ có chỉ số IQ là 99%." Thầy giáo giữ hồ sơ sinh viên nói với anh, "Tại sao anh lại nói như thế?" "Đó là chỉ số được ghi trong giấy gọi nhập trường của em." Anh trả lời. Thầy giáo đã hiểu ra sự việc Ông giải thích sự khác nhau giữa chỉ số IQ và điểm đầu vào. 99% có nghĩa là điểm của anh cao hơn 99% điểm của tất cả các sinh viên ở nước Mỹ những người đã tham gia vào kỳ thi đó. Anh là một trong những sinh viên giỏi nhất tại trường này. Khi nhận ra sự nhầm lẫn của mình và thay đổi niềm tin về sự thông minh của bản thân, anh đã trở thành người khác. Anh quay lại lớp học với cảm giác hài lòng và tự tin. Với kỳ học, anh đã bước lên bục danh dự và thậm chí đã nằm trong danh sách 10 sinh viên giỏi nhất lớp. Câu chuyện này đã đem đến một bài học rất giá trị cho bản thân, cho bạn cũng như cho tôi. Khi bạn chưa biết mình có thể làm gì, đừng nhanh chóng kết luận về bản thân, đừng chấp nhận mình là người không có khả năng. Bạn có thể làm được nhiều hơn những gì đã làm. Hầu hết những lòng tin vào khả năng hạn chế đều không phải là sự thật. Chúng dựa trên những thông tin bi quan mà bạn đã tiếp nhận và coi đó là sự thật. Một khi bạn đã chấp nhận nó, niềm tin của bạn sẽ biến nó thành sự thật. Như Henry Ford đã nói, nếu bạn tin mình có thể làm được một điều gì đó, hay nếu ngược lại, trong cả hai trường hợp, bạn đều đúng. 4. Quy luật mong muốn Quy luật này nói rằng, khi bạn mong muốn điều gì với sự tin tưởng, điều đó sẽ trở thành tài sản của bạn. hay nói cái khác, những điều bạn nhận được không nhất thiết là những điều bạn muốn mà là những điều bạn mong đợi. Sự mong đợi sẽ tạo ra một ảnh hưởng rất mạnh, có thể nhìn thấy được. Ảnh hưởng đó khiến cho người khác hành động và mọi việc diễn ra theo đúng mong muốn của bạn. Những người thành đạt có thái độ tự tin, lạc quan, họ mong muốn được thành công, họ muốn được mọi người yêu mến, họ muốn hạnh phúc và rất hiếm khi họ thấy thất vọng. Trong cuốn sách Học sinh cá biệt, Tiến sĩ Robert Rosenthal thuộc trường Harvard đã đề cập đến vấn đề mong muốn của người thầy giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến kết quả học tập của sinh viên như thế nào. Ông cũng thấy rằng nếu những sinh viên cảm thấy họ được mong đợi học tập tốt, họ sẽ làm tốt hơn cả sự mong đợi. Trong một thử nghiệm lớn diễn ra ở vịnh San Francisco được tiến hành bởi Tiến sĩ Rosenthal cuối năm 1960, Vào đầu năm học, ba giáo viên đã được gọi đến văn phòng của hiệu trưởng. Vi hiệu trưởng nói với họ: "Chúng tôi đã quan sát cách giảng dạy của các thầy và chúng tôi kết luận rằng các thầy là những giáo viên tốt nhất, xuất sắc nhất của trường và phần thưởng dành cho những người thầy xuất sắc nhất mà chúng tôi sắp trao tặng cho các thầy chính là những sinh viên xuất sắc nhất của trường. Những sinh viên này đã được lựa chọn trong cuộc thử nghiệm chỉ số thông minh gần đây." Chúng tôi mong muốn kết quả học tập của họ sẽ tiến bộ hơn 20 đến 30% trong năm tới. Chúng tôi sẽ không nói với cha mẹ của các em, chúng tôi không nói với những sinh viên đã được lựa chọn vào lớp học xuất sắc này. Các thầy giáo rất vui mừng, ai cũng mong muốn được dạy một lớp toàn những sinh viên ưu tú. Họ quay trở lại lớp học với lòng nhiệt tình hăng hái gấp bội. Toàn bộ năm học, lớp học này được chú ý và cả những giáo viên cũng được theo sát Những người thầy dạy học có trách nhiệm lớn hơn, họ kiên nhẫn hơn với những sinh viên không hiểu bài ngay trên lớp. Họ dành nhiều thời gian sau giờ học để giảng bài cho các sinh viên. Khi một sinh viên có khó khăn, thầy giáo cho rằng vấn đề nằm ở việc giảng dạy chứ không phải do sinh viên đó. Cuối năm, ba lớp học này đứng đầu không chỉ trong phạm vi của nhà trường mà còn trên toàn bộ các trường trong quận về điểm số các bài thi. Họ đã tiến bộ từ 20 đến 30% trong thành tích học tập so với năm trước, theo đúng như mong đợi. Khi kết quả của các bài thi được công bố, vị hiệu trưởng đã gọi những người thầy vào văn phòng của ông và chúc mừng họ vì đã có một năm giảng dạy rất thành công. Những người thầy cũng cảm ơn vị hiệu trưởng rất nhiều vì đã cho họ được giảng dạy những sinh viên xuất sắc nhất. Họ nói rằng việc giảng dạy trở nên dễ dàng hơn khi họ có các sinh viên giỏi. và họ thích năm học đó hơn bất kỳ năm học nào họ đã từng dạy. Vi hiệu trưởng sau đó nói với họ rằng đó là một cuộc thử nghiệm. Những sinh viên đó chỉ là những sinh viên rất bình thường nên tên của họ được lựa chọn bằng cách bốc thăm trong số các học sinh của trường. Họ được chọn một cách ngẫu nhiên vào lớp của ba thầy giáo đó. Thực tế, họ chẳng có gì đặc biệt. Các giáo viên rất ngạc nhiên làm sao sinh viên của họ lại học tốt như vậy. Điều này phải chăng đã được nghiên liệu, sau đó họ phát hiện ra chính lòng nhiệt tình của họ đã mang lại kết quả này. Vị hiệu trưởng tiết lộ thêm, những thầy giáo này cũng được lựa chọn một cách ngẫu nhiên vào đầu năm học và họ là ba thầy giáo đầu tiên được chọn. Mong đợi của những người thầy đối với các sinh viên không được bộc lộ, họ chỉ đối xử với các sinh viên như thể các em là những học sinh rất thông minh và mong muốn các sinh viên này học tập tốt. Tuy nhiên, cùng với niềm tin mong muốn đã trở thành sự thật. Điều này rất quan trọng. Những mong muốn của bạn được tạo nên theo hướng tỉ lệ thuận với tính bền vững, chắc chắn của nguồn. Bạn càng tin cậy người khác, người đó sẽ càng có ảnh hưởng lớn đến mong muốn của bạn. Những người thầy dạy với sự nhiệt tình còn những sinh viên học tập với sự tập trung cao hơn trước, thử nghiệm trong 1 năm dưới ảnh hưởng của người thầy có những mong muốn. Một trong những sinh viên trong cuộc thử nghiệm đã có chỉ số IQ tăng từ 9 người lên 115. Sau cuộc thử nghiệm, người ta đã chứng minh được rằng khi các thầy giáo mong muốn sinh viên của họ sẽ tiến bộ, họ sẽ học chăm chỉ và biến sự mong đợi của thầy giáo thành hiện thực. Rất nhiều bậc cha mẹ đã làm thay đổi tình hình học tập của con cái bằng cách yêu cầu thầy cô giáo đối xử với con mình như thế chúng là những học sinh thông minh. Họ nhận ra rằng trong hầu hết các trường hợp, Những người thầy đều rất sẵn lòng làm theo ý kiến của họ, những vị phụ huynh cũng cùng làm như thế tại gia đình. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, những trẻ em đứng hạng C và D đã lên hạng A, B. Những trẻ em học không tốt, chán học, dưới ảnh hưởng của cha mẹ và các thầy cô giáo, những người luôn tin tưởng rằng các em sẽ học tốt, chúng đã trở nên hứng thú và thích học. bốn loại mong muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Thứ nhất là mong muốn của cha mẹ. Tất cả chúng ta đều vô tình liên kế ngoạch cố gắng thực hiện những mong muốn của cha mẹ. Yêu cầu của cha mẹ vẫn còn tiếp tục, thậm chí ngay cả sau khi cha mẹ không ở với chúng ta nữa. Chính bởi vậy, nếu cha mẹ mong muốn bạn tự tin làm tốt mọi việc, tích cực động viên và trở thành người bạn thân của bạn, điều này sẽ có ý nghĩa tích cực đến tương lai của bạn và ngược lại. trong một cuộc điều tra, 90% người tù được các nhà tâm lý học phỏng vấn cho biết rằng cha mẹ họ đã nói đi nói lại với họ khi họ trưởng thành, một ngày nào đó mày sẽ kết thúc cuộc đời trong tù. Nguồn mong đợi thứ hai ảnh hưởng đến cư xử của bạn là những mong muốn của cấp trên, ông chủ đối với bạn. Những người làm việc dưới quyền một ông chủ có mong muốn tích cực, thường thấy hạnh phúc hơn. làm việc tốt hơn, đạt hoạt động nhiều hơn những người có ông chủ bi quan hay khó tính. Thứ ba là mong muốn của bạn với con cái, với bạn đời và các nhân viên của mình. Bạn có ảnh hưởng lớn đến cá tính, cách cư xử và hoạt động của những người luôn mong đợi sự hướng dẫn và phản ứng của bạn. Bạn càng quan trọng với ai đó, những mong muốn của bạn ảnh hưởng đến người đó càng mạnh mẽ. Cách cư xử hiệu quả nhất là bạn luôn tin và mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến cho người khác. Như vậy, mọi người cũng sẽ luôn cố gắng để không làm bạn thất vọng. Tôi luôn nói với các con rằng tôi yêu chúng, tôi nghĩ chúng là những đứa trẻ tuyệt vời và chúng sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của con trẻ. Hãy thử nó và bạn sẽ thấy. Rất nhiều người thành đạt đã tiến bộ và trở nên xuất sắc. Nhờ ảnh hưởng của những người họ tôn trọng, ngưỡng mộ, những người luôn tỏ ra tin tưởng vào khả năng của họ. Có lẽ điều tuyệt vời nhất bạn nên làm cho người khác là nói: "Tôi tin tưởng bạn, tôi biết bạn có thể." Thứ tư là mong muốn vô giới bản thân. Bạn có thể tạo ra suy nghĩ riêng, tiếp cận thế giới theo cách riêng, tự tin, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bản thân trong mọi trường hợp. Bạn có thể tạo ra năng lượng tâm lý tích cực trong bản thân bằng cách mong muốn đạt được điều gì đó trong mọi trường hợp. Ông W. Clement Stone, một tỷ phú nổi tiếng là một người mắc chứng hoang tưởng trái ngược. Ông tin rằng tạo hóa đang mang đến cho mình những điều tốt đẹp. Nhìn mọi thứ như thế, đó là những thứ do Chúa trời ban xuống để tạo điều kiện hoặc dạy những bài học giá trị giúp ông có được thành công. Loại hoan tưng này là nguồn gốc của những suy nghĩ tích cực. Đây là dấu hiệu bên ngoài dễ nhận thấy nhất của những người thành đạt. Hãy tưởng tượng, nếu bạn nói đi nói lại cả ngày rằng những điều kỳ diệu sắp xảy ra, bạn sẽ vui vẻ, lạc quan và hăng hái làm việc. Những bạn tin rằng mọi thứ đang diễn ra với xu hướng đem đến cho bạn hạnh phúc và thành đạt. Hãy luôn nghĩ đến những điều tốt nhất cho bản thân khi tuân theo quy luật tâm lý bạn sẽ nhận được một sức mạnh to lớn để vượt tới những điều tốt đẹp. Sức mạnh của những mong muốn tích cực không chỉ làm thay đổi nhân cách của bạn mà còn thay đổi cả cuộc sống của bạn. 5. Quy luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn nói rằng bạn là một thanh nam châm chuyển động. Bạn luôn hấp dẫn mọi người và các tình huống theo cách hài hòa với suy nghĩ của bạn. Những người giống nhau sẽ bị hấp dẫn bởi nhau. Hãy xem một ví dụ về âm nhạc có tên Nguyên lý của tiếng vang, nếu bạn có hai chiếc piano trong cùng một phòng lớn và bạn đánh phím C trên một chiếc, sau đó đi sang chiếc kia, bạn sẽ thấy phím C của chiếc kia cũng đang rung cùng với tần số như của phím C trên chiếc piano thứ nhất. Cùng nguyên lý này, bạn sẽ có xu hướng gặp gỡ và kết bạn với những người tạo ra những tình huống cũng rung theo tần số hài hòa với suy nghĩ và tình cảm của bạn. Khi nhìn vào mọi lĩnh vực trong đời sống, dù là bi quan hay lạc quan, bạn sẽ thấy thế giới của bản thân hoàn toàn do bạn tạo ra và càng đặt nhiều tình cảm vào suy nghĩ, tần số rung càng lớn, bạn càng nhanh chóng thu hút mọi người tạo ra tình huống phù hợp với suy nghĩ của mình. Bạn sẽ nhận thấy quy luật này tồn tại xung quanh bạn. Bạn nghĩ đến một người bạn và sau đó chuông điện thoại kêu và anh ta hay cô ta đang ở đầu dây kia. Bạn quyết định làm điều gì đó và ngay lập tức bạn bắt đầu hình thành ý tưởng và sự giúp đỡ. Rất nhiều người nản chí bởi vì họ không biết cách thực hiện những mong muốn của bản thân. Nhưng với luật hấp dẫn, bạn không cần có câu trả lời trước khi bắt đầu. Điều cần thiết là bạn phải xác định được mình muốn gì và muốn có mối quan hệ với ai, bạn sẽ thu hút họ đến với cuộc sống của mình. Những suy nghĩ của bạn cũng là một dạng năng lượng có tốc độ rung Nó được xác định bởi cường độ tình cảm đi kèm với suy nghĩ. Bạn càng phấn khởi hay sợ hãi, những suy nghĩ của bạn càng nhanh chóng tạo ra và thu hút những người hoặc những tình huống tương tự vào đời sống của bạn. Những người hạnh phúc cũng thu hút những người hạnh phúc, vui vẻ. Một người luôn nghĩ đến vật chất sẽ thu hút những ý tưởng và những cơ hội kiếm tiền. Những người bán hàng lạc quan, nhiệt tình sẽ thu hút nhiều khách hàng lớn và tốt hơn. Những doanh nhân năng động sẽ thu hút nguồn vốn, khách hàng và nhà cung cấp và ngân hàng, những thứ cần thiết để thành công trong công việc kinh doanh. Quy luật hấp dẫn xuất hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Giống như những quy luật tâm lý khác, luật hấp dẫn cũng tương đối, nó có thể giúp bạn nhưng cũng có thể làm bạn thất bại. Thực tế có thể xem nó như một biến thể của luật nhân quả hay luật cho và nhận. Đó là lý do các nhà triết học đã nói Cho một suy nghĩ, bạn sẽ nhận được một hành động. Cho một hành động, bạn sẽ nhận được một thói quen. Cho một thói quen, bạn sẽ nhận được một tính cách. Cho một tính cách, bạn sẽ nhận được một cuộc sống. Bạn có thể nhận được nhiều hơn và hành động nhiều hơn bởi vì bạn có thể thay đổi bản thân. Bạn có thể thay đổi suy nghĩ bằng cách luyện tập chăm chỉ những bài học tâm lý. Bạn có thể nghiêm khắc với bản thân bằng cách luôn để tâm đến mục tiêu. và không nghĩ đến những điều tiêu cực. Những người sử dụng luật hấp dẫn theo cách tích cực thường là những người may mắn. Đây là một cách khác giải thích tại sao những điều tốt đẹp và người tốt luôn đến với những ai có mục tiêu rõ ràng và lạc quan về tương lai. 6. Luật tương ứng. Luật tương ứng là một trong những quy luật quan trọng nhất. Đối khi luật này còn là một lời giải thích tóm tắt cho các luật khác. Luật này nói rằng Thế giới bên ngoài của bạn phản ánh thế giới bên trong, khẳng định rằng có thể biết được điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của bạn bằng cách nhìn vẻ bề ngoài của bạn. Trong kinh thánh, nguyên tắc này được giải thích như sau: nhìn quả của cái cây, bạn sẽ biết đó là cây gì. Mọi điều trong đời sống đều đi từ bên trong ra bên ngoài. Thế giới bên ngoài tương ứng với thế giới suy nghĩ và tình cảm bên trong. các mối quan hệ xuất hiện sẽ tương ứng với tính cách của con người, với cách suy nghĩ của người đó, sức khỏe bên ngoài sẽ tương ứng với trạng thái bên trong cơ thể. Thu nhập và tài chính của bạn sẽ tương ứng với suy nghĩ và khả năng của bạn. Cách người khác cư xử và phản ứng với bạn sẽ phản ánh thái độ và cách cư xử của bạn với họ. Mọi thứ đều bắt nguồn từ bên trong rồi đến bên ngoài. Một lỗi lầm rất lớn khi tôi còn trẻ Đó là chú ý đến hành động hơn là suy nghĩ. Tôi thấy tôi không thể có được mọi điều tôi muốn bằng cách sử dụng những phương pháp và hướng dẫn cụ thể. Tôi đã học được rằng luyện tập tốt là cần thiết nhưng chưa đủ. Goethe, nhà triết học người Đức có nói: "Bạn phải nghĩ đến nó trước khi làm nó. Cách duy nhất để bạn có thể thay đổi những thứ bên ngoài vĩnh viễn là hãy thay đổi những suy nghĩ bên trong." William James đã viết Bước ngoặt lớn nhất trong đời sống của tôi là khám phá ra rằng mọi người có thể thay đổi đời sống bên ngoài bằng cách thay đổi suy nghĩ bên trong của bản thân. Bạn nên tự hỏi bản thân, mình sẽ phải trở thành một người như thế nào để có được sự tôn trọng của mọi người xung quanh và được sống một cuộc sống đúng như mình mong muốn. 7. Quy luật cân bằng tâm lý. Luật cân bằng tâm lý cũng được gọi là luật tâm lý Trên thực tế có thể coi như một lời khẳng định những quy luật trước đó. Về mặt cơ bản, luật cân bằng tâm lý có nội dung như sau: Suy nghĩ hướng vào bản thân, những suy nghĩ của bạn được hình dung, lặp lại một cách sinh động đi kèm với tình cảm, trở thành hiện thực. Hầu như mọi thứ bạn có đều được tạo ra bởi suy nghĩ. Nói cách khác, suy nghĩ có cuộc sống của riêng chúng. Đầu tiên bạn suy nghĩ Sau đó, suy nghĩ lại tạo ra con người bạn. Bạn hành động thống nhất với điều bạn nghĩ, thậm chí còn trở thành người bạn nghĩ đến. Mọi thứ trong đời sống của bạn bắt đầu và diễn ra trong suy nghĩ. Đó là lý do tại sao suy nghĩ cẩn thận là chìa khóa của người thành đạt. Trở thành một người biết suy nghĩ, có nghĩa là sử dụng khả năng tâm lý để phục vụ cho mục tiêu của bản thân. Khi bạn nghĩ tích cực, tự tin về mọi khía cạnh cuộc sống, Bạn sẽ kiểm soát được mọi việc xảy ra, bạn hòa hợp đầy sống với quy luật nhân quả. Bạn đã có những hành động lạc quan và bạn sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp. Bạn đặt niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, bạn thu hút những người lạc quan và những cơ hội tốt. Cuộc sống bên ngoài của bạn sẽ sớm tương ứng với các suy nghĩ nội tâm. Những biến chuyển này bắt đầu cùng với các suy nghĩ của bạn. Hãy thay đổi suy nghĩ, bạn sẽ thay đổi được cuộc đời.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 Quý thính giả và các bạn thân mến. Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 3, chương trình chỉ đạo. Tất cả những điều xảy đến với bạn, tất cả những điều làm bạn và thành công đều phụ thuộc vào cách tư duy của bạn. Khi bạn thay đổi cách nghĩ cũng có nghĩa là bạn đang thay đổi cuộc đời mình. Bạn có được ngày hôm nay như thế nào? Những gì đã tạo nên con người bạn? Tại sao Bạn có cách nghĩ và cách cảm nhận như vậy. Những nhân tố nào đã đưa bạn đến hoàn cảnh hiện tại? Trong chương này, bạn sẽ được biết đến chương trình chỉ đạo và bạn có thể tự lập ra nó từ khi còn trẻ. Bạn sẽ học được cách kiểm soát hệ thống chỉ dẫn trong cuộc sống. Ngay cả khi bạn không có nhiều thông tin về chúng, bạn cũng sẽ học được cách thay đổi chương trình thông minh đó của mình để đạt được kết quả như mong muốn. Khi 20 tuổi, tôi sống trong một căn phòng nhỏ và không có việc làm. Lúc đó là giữa mùa đông và nhiệt độ bên ngoài là âm 35 độ C. Tôi đã sống cô đơn trong một thành phố xa lạ, cách quê hương hàng ngàn dặm. 11 năm sau, khi 31 tuổi, tôi vẫn sống cô đơn trong một căn phòng nhỏ. Ngoài trời vẫn lạnh, vẫn âm 35 độ. Tôi nợ ngập đầu, thất nghiệp và vẫn sống cách xa gia đình, bạn bè hàng ngàn dặm. Sau 11 năm làm việc và đi rất ít, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Tôi già hơn, cô đơn hơn, nhưng tôi cảm thấy rằng cuộc đời tôi vẫn xoay vần con tạm. Tôi cảm thấy mình thất bại, tôi thấy mình tiến bộ rất ít. Tôi vẫn ấp ủ một niềm tin thầm kín rằng tôi có khả năng làm được nhiều hơn cho cuộc đời mình, nhưng tôi lại chẳng biết làm gì để khơi dậy tiềm năng của bản thân. Tôi được biết trung bình trong một đời người, con người chỉ sử dụng 10% tiềm năng của họ hoặc ít hơn thế. Người ta cho rằng Albert Einstein, một trong những thiên tài vĩ đại của thế kỷ 20, chỉ sử dụng 15% khả năng mà ông ta có. Một nghiên cứu tại Đại học Stanford dựa trên những nghiên cứu về vỏ não, tức là phần não tư duy của con người, đã kết luận rằng trung bình một người bình thường chỉ sử dụng khoảng 2% khả năng trí tuệ của bản thân. Đề tài này đã hấp dẫn tôi, cái gì là tiềm năng của một người bình thường và khả năng thực sự của tôi là gì? Làm sao tôi có thể vượt qua được chính mình? Tôi đang cố gắng mở một ổ khóa phức tạp mà không hề biết mã số. Vì thế, tôi đã đọc và suy ngẫm, cuối cùng, từng bước một, tôi tìm ra câu trả lời. Tôi tìm hiểu về sự phức hợp dẫn đến cánh cửa mở ra tiềm năng của con người. Sự phức hợp đó đã giúp tôi thay đổi đời mình và nó cũng sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Trong cuộc đời mình, bạn có khả năng làm một điều gì đó đặc biệt, thậm chí là vĩ đại, một điều gì không ai khác có thể làm được. Câu hỏi duy nhất mà bạn phải trả lời là bạn có ý định thực hiện điều đó không? Tiềm năng của bạn là có thật. Tiềm năng đó sẽ được khám phá và phát triển nếu bạn thực sự muốn đạt được thành công. Một công thức đơn giản Trong công thức sau chứa đựng một định nghĩa về khả năng cá nhân. IA cộng AA nhân với A bằng IHP. Hai ký tự đầu tiên IA là những thuộc tính bẩm sinh. Nó bao gồm thiên tư của bạn, tính khí và khả năng tư duy của bạn. AA là những thuộc tính học hỏi được. Đó là những kiến thức, trình độ, kỹ năng, năng lực, kinh nghiệm và những khả năng bạn có được và phát triển trong quá trình trưởng thành của mình. Ký tự tiếp theo A tức là quan điểm hay là năng lực trí tuệ mà bạn có thể sử dụng để kết hợp các thuộc tính bẩm sinh và các thuộc tính học hỏi với nhau. IHP là sự thể hiện của từng cá nhân. Vậy trong công thức trên, thuộc tính bẩm sinh cộng thuộc tính học hỏi tất cả nhân với quan điểm thì sẽ ra được sự thể hiện của từng cá nhân. Thuộc tính bẩm sinh, khả năng vốn có của bạn là những khía cạnh bên trong của con người bạn. Ngay từ khi sinh ra, bạn đã có nó và nó không thay đổi. Bạn là một sản phẩm của di truyền học, bạn khó có thể làm được gì để thay đổi chúng. Những thuộc tính bạn học hỏi được là những khả năng và kỹ năng mà bạn có thể phát triển nhờ vào sự nâng cao khả năng vốn có của mình thông qua giáo dục và học hỏi kinh nghiệm. Chính những điều này chiếm ưu thế trong khả năng và năng lực cũng như tiềm năng của bạn. Qua thời gian, bạn có thể phát triển, nâng cao và thay đổi những thuộc tính đó nhờ vào học hỏi và rèn luyện. Đây là quá trình đòi hỏi tính kiên nhẫn, kỷ luật và những nỗ lực đáng kể của bạn. Mặt mã duy nhất của công thức là a, tức là quan điểm. Đây chính là một trong những tác động sâu sắc làm thay đổi cuộc đời. Quan điểm là một thuộc tính có thể thay đổi và phát triển không giới hạn. Vì thế, Một người có khả năng bẩm sinh Và trình độ học vấn bình thường Cũng có thể thể hiện mình ở một mức độ cao Nếu họ có một quan điểm tư duy tích cực Quan điểm của bạn cũng có thể thay đổi ngay lập tức Và không ngừng được nâng lên Vì thế, quan điểm cũng có thể quyết định thành công của bạn Quan điểm được ý chí trực tiếp kiểm soát Hàng ngày, hàng giờ Bạn đều có thể quyết định được điều gì sắp xảy ra Early Night Game Xem quan điểm là yếu tố quan trọng nhất. Cần phải có một đường lối tư duy và cách nhìn nhận sự việc tích cực. Quan điểm của bạn chính là cách bạn tiếp cận với cuộc sống, nó là mũi nhọn tấn công của bạn. Nó là tinh thần, là sự thể hiện bên ngoài của những suy nghĩ, những cảm giác của bạn. Quan điểm tích cực là thái độ lạc quan, vui vẻ khi gặp gỡ mọi người, khi phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Thiết triển quan điểm tích cực đối với bản thân và cuộc đời là bước đầu tiên giúp bạn tìm được chiếc chìa khóa mở ra toàn bộ khả năng tiềm tàng của mình. Và cách duy nhất để bạn biết được quan điểm thực sự của bản thân là hãy xem xét phản ứng của mình khi có những điều tồi tệ xảy ra. Như Epictetus đã từng nói, hoàn cảnh không tạo nên con người, nó chỉ đơn thuần giúp bạn nhận ra chính mình mà thôi. Bạn sẽ thấy những gì bạn đã làm được. Hãy quan sát cách cư xử của chính mình trong trạng thái đang chịu áp lực. Đó là lúc cá tính của bạn thể hiện rõ nhất. Nhưng quan điểm của bạn ra từ đâu mà có? Điều gì khiến cho một cuộc sống tích cực còn người khác lại tiêu cực? Những kỳ vọng của bạn sẽ quyết định quan điểm của bạn. Những kỳ vọng về bản thân và cuộc đời bạn là rất mạnh mẽ, chúng có ảnh hưởng sâu sắc đến cá tính của bạn. Nếu bạn mong đợi những điều tốt đẹp đến với mình, Khi bạn sẽ tích cực và lạc quan khi tiếp cận với mọi người cũng như mọi hoàn cảnh. Nếu bạn mong đợi điều tốt đẹp ở người khác thì bạn sẽ tìm thấy chúng. Những hy vọng tích cực là dấu hiệu của một cá tính tốt. Chúng sẽ tạo ra quan điểm và những triển vọng tích cực kèm theo niềm vui, hạnh phúc và sự tự tin. Chúng sẽ mang đến cho bạn một ý chí kiên cường, thái độ lạc quan giúp bạn có những phản ứng mang tính xây dựng. cho những thử thách mà bạn phải đối mặt. Như đã nói ở chương 2, bạn có thể tạo cho chính mình những kỳ vọng bằng cách hãy quyết định thực hiện điều đó. Vậy thì những kỳ vọng của bạn có từ đâu? Tìm hiểu từng lớp cá tính là biện pháp duy nhất giúp chúng ta tìm ra nguyên nhân, cách tư duy và cảm nhận của bản thân. Đó cũng là cách duy nhất đem đến những thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho cuộc đời bạn. Những điều bạn thực hiện luôn có nguồn gốc của cuộc sống nội tâm của bạn. Niềm tin vào bản thân và vào thế giới bạn đang sống có ảnh hưởng quyết định đến những hy vọng của bạn. Theo quy luật về niềm tin, nếu bạn nhìn nhận thế giới một cách rộng lượng, nếu bạn tin rằng thế giới tốt đẹp và bạn là một người tốt thì bạn sẽ hy vọng những điều tốt nhất ở bạn, ở mọi người và ở những hoàn cảnh bạn phải đối mặt. Những kỳ vọng tích cực đó sẽ được thể hiện bằng lối suy nghĩ, tư duy tích cực và theo quy luật về sự đối ứng thì mọi người xung quanh sẽ phản hồi lại những quan điểm của bạn về họ và chính niềm tin sẽ quyết định những nét cá tính trong bạn. Chương trình chỉ đạo. Chương trình chỉ đạo chính là một sự sắp đặt trong tiềm thức của bạn. Theo quy luật của niềm tin thì chính sự tự tin của bạn sẽ quyết định sự việc thực tế bởi vì bạn luôn nhìn thế giới qua lăng kính của niềm tin. Sự tự ý thức về bản thân cùng với niềm tin của bạn sẽ tiên đoán những thành công và cách ứng xử của bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bạn luôn có một phong cách gắn liền với sự tự ý thức về bản thân và những niềm tin được hình thành từ thời kỳ vị thành niên trở đi. Nói một cách khác, tính cách, những điều bạn đạt được ngày hôm nay đều do niềm tin của bạn. Bạn giàu hay nghèo, hạnh phúc hay bất hạnh, béo hay gầy, thành đạt hay thất bại. tất cả đều do niềm tin của bạn quyết định. Nếu bạn thay đổi định hướng của mình trong một lĩnh vực nào đó của cuộc sống thì con người bạn cũng sẽ thay đổi theo. Những kỳ vọng, quan điểm sống và cách cư xử của bạn, những gì bạn làm cũng thay đổi theo. Bạn nghĩ như thế nào thì con người bạn sẽ như vậy. Mỗi chúng ta đều định hình cho mình một phong cách. Bạn không thể nghĩ, cảm nhận hay hành động khác trừ phi bạn thay đổi chương trình chỉ đạo Thay đổi ý thức về bản thân, bạn có thể thay đổi ý nghĩ chỉ đạo, thay đổi sự tự ý thức về bản thân bằng cách thay thế những ý nghĩ về sự hạn chế của mình bằng những ý nghĩ thoải mái và phóng khoáng hơn. Bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ trở nên tốt hơn, giỏi giang hơn bây giờ. Bạn có thể tạo cho cuộc sống của bạn một kết khác và khi bạn thực hiện điều đó thì những ý nghĩ tích cực mới có tính xây dựng hơn. sẽ ngay lập tức bao phủ lên cuộc sống hiện thực của bạn. Những khía cạnh của sự tự ý thức về bản thân trong một lĩnh vực nào đó thì mức độ bạn làm tốt công việc có mối quan hệ trực tiếp với ý thức về bản thân của bạn. Những gì bạn thể hiện cũng sẽ giống với niềm tin mà bạn có về khả năng của mình. Những gì bạn thể hiện không thể tốt hoặc khác hơn niềm tin của bạn về bản thân. Khi bạn cảm thấy mình có khả năng và làm tốt công việc, có những mối quan hệ tốt hoặc bạn chơi thể thao giỏi, có nghĩa là bạn đang thể hiện một niềm tin tích cực vào bản thân. Khi bạn làm việc gì đó chưa tốt hoặc cảm thấy mình kém cỏi, vụng về hoặc cách cư xử của bạn trong một tình huống nào đó là không hay, điều này cho thấy bạn có những suy nghĩ tiêu cực. Những thông tin và ấn tượng sai lệch mà bạn nhận được khiến bạn có những ý nghĩ tiêu cực. cho rằng mình không có năng lực, ngay khi loại bỏ những ý nghĩ về sự hạn chế và chủ động thay đổi ý thức của bản thân, những tiềm năng thực sự của bạn sẽ trở nên vô hạn. Một thợ xây 25 tuổi, sau khi tham dự buổi thảo luận về sự ảnh hưởng của ý thức bản thân, đã thực sự bị sốc. Anh ta đã tìm ra ánh sáng cuộc đời và anh ta thực sự sừng sốt trước điều đó. Anh ta kể với tôi rằng, cha anh ta Một công nhân đã liên tục dạy những người con của ông ấy. Gia đình chúng ta đã luôn là những người lao động. Đó là số phận của chúng ta. Khi lớn lên, lời dạy đó thấm vào con người anh và anh ta chấp nhận thực tế, luôn mang trong mình ý nghĩ đó. Anh ta đã bỏ học và đi làm thợ. Trong cuộc hội thảo, anh ta chợt nhận ra rằng bản thân đã nhận lấy cái nhìn hạn chế của cha mình về cuộc sống mà không hề hoài nghi. Minh anh ta đã nhìn lại mình, nhìn vào thế giới và con đường của cha anh ta. Ngay lúc đó, anh ta đã quyết định không muốn làm một người thợ nữa. Anh ta đã luôn cảm thấy mình có thể làm được nhiều hơn thế, nhưng anh ta cũng cảm thấy bế tắc. Bây giờ anh ta đã trải qua một ý tưởng tự do và có kiểm soát mới. Lần đầu tiên anh ta nhận thấy những hạn chế của anh ta nằm ở những suy nghĩ. Sau buổi hội thảo anh ta bỏ nghề làm thợ và chuyển sang lĩnh vực bán hàng, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Lúc đầu anh ta không làm được việc lắm, nhưng rất quyết tâm. Anh ta đã đọc tất cả những sách liên quan đến bán hàng, lắng nghe tất cả những chương trình trên mạng, đại tham gia những hội thảo bán hàng trong khu vực và thậm chí ở cả các thành phố khác. Và trong vòng 1 năm, thu nhập của anh ta đã tăng gấp đôi. Trong vòng 2 năm, thu nhập tăng 4 lần. Anh ta trở thành đội trưởng đội bán hàng và nhanh chóng được người ta thuê với mức lương cao hơn, có nhiều cơ hội hơn. Trong 5 năm, anh ta đã kiếm được hơn 100 triệu đồng một năm và có một ngôi nhà đẹp, một người vợ dễ thương, hai đứa con với một tương lai tốt đẹp phía trước. Anh ta đã làm chủ số phận của mình. Bước ngặt cuộc đời của anh ta cũng như hàng ngàn người khác, đó chính là học cách để cho ý thức về bản thân kiểm soát cuộc đời mình. thay đổi tư tưởng của mình, tất cả mọi chuyện sẽ theo đó mà tiến triển. Bạn không chỉ có một tư tưởng chủ đạo về bản thân mà có một sự tập hợp những suy nghĩ, những niềm tin về chính mình. Bạn còn sở hữu một loạt những ý thức nho nhỏ về bản thân, đó là những phần tạo nên sự tự ý thức sẽ kiểm soát và quyết định công việc của bạn, cách cư xử của bạn trong từng lĩnh vực của cuộc sống mà bạn cho là quan trọng. Bạn có ý thức về cân nặng của mình, về sự luyện tập cũng như về sự cân đối của mình. Bạn có ý thức về cách ăn mặc, về diện mạo của mình trước mọi người. Bạn có ý thức về việc bạn sẽ quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè như thế nào. Nếu làm trong lĩnh vực bán hàng, bạn sẽ có một suy nghĩ chung nào đó về khả năng bán hàng của mình. Điều này sẽ quyết định hiệu quả làm việc của bạn. Cùng với ý nghĩ tổng quát đó là những suy nghĩ của bạn về khả năng khai thác, nhận biết nhu cầu về việc thực hiện các giải pháp, việc giải quyết những phản đối của khách hàng và kết thúc công việc. Trong từng công việc đó, bạn có thể cảm thấy thoải mái và tin rằng mình có đủ khả năng hoặc cũng có thể cảm thấy căng thẳng. Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Bạn có ý thức chung về khả năng của mình trong công việc và khả năng kiếm tiền. Bạn không thể làm tốt hơn khả năng trong tiềm thức của mình. Trong thực tế, nếu kiếm được số tiền nhiều hoặc ít hơn so với ước tính khoảng 10%, thì bạn sẽ không cảm thấy thoải mái. Ngay lập tức, bạn sẽ có những hành động bù đắp. Nếu bạn kiếm được nhiều hơn dự tính 10%, bạn sẽ bắt đầu tiêu tiền, cho vay hoặc đầu tư khoản tiền đó vào những lĩnh vực bạn thiếu thông tin, thậm chí bạn cho đi hoặc làm mất nó. Hành động ném tiền này ai cũng có thể mắc phải khi họ chợt nhận ra mình có nhiều tiền hơn khả năng dự tính. Có nhiều câu chuyện về những người trúng số số với giá trị lớn. Trong hầu hết các trường hợp, nếu họ là những người dân lao động bình thường thì chỉ sau vài 3 năm, họ sẽ tiêu hết tiền mà không biết số tiền đó đã được dùng vào việc gì và lại trở về với công việc quen thuộc. Nếu bạn kiếm được nhiều hoặc ít hơn 10% số tiền bản thân dự đoán Bạn sẽ có những điều hiện sáng chợt. Bạn bắt đầu suy nghĩ sáng tạo hơn, làm việc lâu hơn và chăm chỉ hơn. Bạn sẽ tìm kiếm những cơ hội để tăng gấp đôi thu nhập và có thể bạn sẽ nghĩ đến việc chuyển sang một công việc mới phù hợp với khả năng thực sự của mình. Khi chuyện tiền bạc cân nặng hay một số vấn đề gì đó được bạn quan tâm, bạn bắt đầu tiến dần đến những trạng thái thỏa mãn khác nhau và khi đạt được trạng thái đó Bạn sẽ làm hết sức để giữ cho mình ở trong trạng thái đó. Bạn không muốn thay đổi, cho dù sự thay đổi đó là tích cực. Trạng thái thỏa mãn là kẻ thù lớn của tiềm năng con người. Sự thỏa mãn sẽ tạo cho bạn lối sống cứng nhắc, khó có thể có những đột phá. Bất kỳ một thói quen nào được hình thành và duy trì quá lâu, theo thời gian sẽ tạo thành một lối mòn. Sau đó, thay vì sử dụng trí óc của mình để thoát khỏi lối mòn đó, Bạn lại sử dụng hết khả năng của mình để làm cho nó âm sâu, bén rễ. Bạn tự bảo chữa cho trạng thái đó và biện minh rằng mình không cần phải thay đổi. Và rồi, bạn có cảm giác rằng mình chẳng làm được gì. Nhưng thực tế có rất nhiều điều bạn có thể làm được để thay đổi tương lai của mình. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học được cách phá vỡ trạng thái tự mãn, tái thiết sự tự ý thức về bản thân. Ba phần cấu thành nên sự tự ý thức về bản thân. Phần thứ nhất là sự lý tưởng hóa bản thân. Đây là hình ảnh hay một con người lý tưởng trong mọi phương diện mà bạn muốn trở thành. Hình tượng này sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn đến cách ứng xử của bạn, đến cách bạn suy nghĩ về bản thân. Tự lý tưởng bản thân là sự kết hợp giữa những phẩm chất và những tính cách tốt đẹp mà bạn tìm thấy ở những người khác. Đó là những điều bạn ngưỡng mộ nhất. Đó là sự tổng hợp của những khao khát cháy bỏng trong bạn. Đó là hình ảnh về một con người hoàn hảo của bạn. Những người đặc biệt luôn có những lý tưởng rõ ràng. Họ không ngừng phấn đấu để đạt được những lý tưởng đó. Họ đặt ra những tiêu chuẩn cao cho chính mình và luôn cố gắng sống theo chúng. Bạn cũng có thể làm được điều đó. Hình ảnh về con người lý tưởng của bạn càng rõ ràng thì bạn càng có thể hướng tới lý tưởng đó. Những người âu sầu hay thất bại và bất hạnh thường có những ý nghĩ bế tắc hoặc hầu hết họ không có ý tưởng nào. Họ gần như không nghĩ gì về hình ảnh một người mà họ muốn hướng tới. Họ mắc kẹt trong một vết sâu suy nghĩ, đánh mất động lực thúc đẩy sự phát triển của bản thân. Nếu một người kính trọng, ngưỡng mộ sự hoàn hảo, sự quyết tâm, sự can đảm và những hành động có mục đích ở những người khác thì người ấy sẽ kết hợp được những giá trị đó cho chính mình. khi bạn có thể gạn lọc những giá trị chủ yếu của mình và tích hợp những giá trị đó vào công việc thì cái tính của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn và vì cuộc sống bên ngoài phản ánh nội tâm nên công việc của bạn, những mối quan hệ và tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn cũng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Quá trình cải biến sự nhận thức về bản thân là một trong những cách tốt nhất và nhanh nhất để phát triển nhân cách và những hoạt động của bạn. Khi tự nhìn lại bản thân, nghĩ rằng mình có khả năng và đủ tự tin thì bạn sẽ làm việc tập trung hơn và có hiệu quả hơn. Sau khi học được cách thay đổi những nhận thức về bản thân mình, bạn sẽ có những suy nghĩ, cách ứng xử và hành động hợp lý. Bạn sẽ thay đổi được tính cách và kết quả làm việc của mình bằng cách thay đổi hình tượng trong suy nghĩ. Phần thứ 3 của sự tự ý thức về bản thân là tôn trọng bản thân, đó là nguồn cảm hứng, nguồn năng lượng là sức sống và niềm lạc quan cung cấp sức mạnh giúp bạn trở thành một người thực sự thành đạt. Mức độ bạn đánh giá về mình phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sự đánh giá cá nhân của lòng tự trọng, tức là việc bạn tự xếp loại cho mình không tính đến những điều đang diễn ra trong cuộc sống. Nhân tố này không bị ảnh hưởng bởi những biến số bên ngoài. Tuy nhiên, có rất ít người sau khi đạt được một mức phát triển nhất định mà vẫn độc lập với những tác động bên ngoài. Nhân tố thứ hai, quyết định mức độ tự đánh giá là cảm giác tự đạt hiệu quả, là mức độ bạn cảm nhận về khả năng và trình độ của mình khi làm một việc gì đó. Đây là giá cạnh nền tảng thể hiện của sự tự đánh giá, là nền móng cho việc xây dựng sự tự tin và sự tự tôn trọng lâu bền của bạn. Hai phần của sự tự đánh giá bản thân luôn cùng củng cố tăng cường cho nhau. Khi tự tin vào khả năng của mình thì bạn sẽ thể hiện tốt. Khi thể hiện được năng lực của mình, bạn càng cảm thấy mình thực sự có khả năng, thêm tự tin vào chính mình. Cả hai điều đó đều rất cần thiết và một yếu tố không thể tồn tại được nếu không có yếu tố kia. Thứ đo tốt nhất cho sự tự đánh giá bản thân là mức độ bạn yêu quý bản thân mình. Bạn càng yêu quý bản thân thì làm mọi việc càng tốt và giống với dự định. Bạn càng quý trọng bản thân thì càng tự tin vào mình. Suy nghĩ của bạn trở nên tích cực, lành mạnh, có sức sống hơn. Từ đó, bạn trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn. Cảm giác của bạn phụ thuộc vào cách bạn nói với chính mình. Từ đó, bạn có thể tùy ý nâng cao sự tự đánh giá về bản thân bằng cách luôn nói một cách hào hứng và đầy quyết tâm rằng Tôi thích con người mình, tôi yêu bản thân tôi. Hãy thử nghiệm sau năm sáu lần như thế, bạn sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân mình. Yêu quý bản thân là một điều lành mạnh, đó là chìa khóa mở ra năng lực của từng cá nhân, khiến họ trở nên vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Bạn càng yêu quý và tôn trọng bản thân thì bạn càng tự tin khi thể hiện mình. Hiệu quả công việc cũng cao hơn, từ đó bạn ít mắc sai sót hơn. sinh lực dồi dào hơn, có sức sáng tạo hơn. Quy tắc tự đánh giá bản thân. Có hai quy tắc để tự đánh giá và yêu quý bản thân. Quy tắc đầu tiên là bạn không bao giờ được yêu quý ai hơn bản thân mình. Bạn không được cho đi cái mà bạn không có. Quy tắc thứ hai là bạn không được mong đợi bất kỳ ai yêu quý và tôn trọng bạn hơn chính bản thân mình. Mức độ mãn quý trọng và tự chấp nhận bản thân là chiếc van điều khiển mối quan hệ của bạn với mọi người. Tất cả những điều bạn làm để xây dựng và tăng cường khả năng tự đánh giá bản thân sẽ giúp bạn sống thoải mái và vui vẻ với mọi người xung quanh. Nếu nói sự tự ý thức về bản thân là một chương trình chỉ đạo trong cụ máy tiềm thức của bạn, vậy thì nó bắt nguồn từ đâu? Nó được hình thành như thế nào? Nó bao gồm những gì? Và điều quan trọng nhất là bạn sẽ phải làm gì để lập lại chương trình đó? nhằm thúc đẩy bản thân trở nên tốt đẹp hơn, nâng cao khả năng làm việc hiệu quả của bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cấu tạo của sự tự ý thức. Không phải từ khi sinh ra bạn đã có sự tự ý thức. Tất cả những gì bạn biết và đặt niềm tin vào bản thân ngày hôm nay đều phải học. Đó là kết quả của một chuỗi những sự kiện xảy đến với bạn. Một đứa trẻ sinh ra có sẵn trong mình một khả năng tiềm tàng thuần khiết èm theo tính cách và những thuộc tính bẩm sinh nhưng hoàn toàn không có sự tự ý thức về bản thân, quan điểm sống, cách cư xử, những giá trị nhân văn, những ý kiến đánh giá cá nhân, những niềm tin và cả nỗi sợ hãi, tất cả bạn đều phải học mới có được. Vì thế, với những yếu tố của sự tự ý thức không phục vụ phụ mục đích của bạn thì bạn có thể không quan tâm đến chúng. Ví dụ, tôi biết có một người phụ nữ 32 tuổi vừa bị tai nạn ô tô Sau tai nạn, cô hoàn toàn mất trí nhớ. Cô đã có gia đình và hai đứa con, một đứa lên 8 và một đứa lên 10. Trước đây, cô là một người rụt rè, ăn nói lắp bắp và hay lúng túng trước mọi người xung quanh. Cô đánh giá thấp về bản thân và rất ít ý thức về mình. Chính vì những nhược điểm đó mà cô ấy chỉ ở nhà, không đi làm và có mối giao lưu xã hội hạn chế. Vì bị mất trí nhớ nên khi tỉnh dậy trong bệnh viện Cô không nhớ gì về cuộc sống của mình trong quá khứ, cô không nhận ra cha mẹ, chồng và con cái mình. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Đây là một điều bất thường khiến các chuyên gia bác sĩ giải phẫu thần kinh và các chuyên gia tâm lý phải đến để nói chuyện và khám cho cô. Trường hợp của cô đặc biệt đến nỗi cô trở nên nổi tiếng. Khi sức khỏe bình phục, cô được phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình. Cô bắt đầu tìm hiểu về hoàn cảnh của mình và cuối cùng cô viết những bài báo và một quyển sách thuật lại những điều bản thân đã trải qua. Cô bắt đầu đi khắp nơi và giảng cho những nhóm chuyên gia về dược học. Cuối cùng cô trở thành một người có uy tín về chứng bệnh mất trí. Cô trở thành trung tâm của sự chú ý, được cư xử như một nhân vật quan trọng. Cô tự phát triển một cách hoàn toàn mới. Cô trở nên sống tích cực, tự tin và năng động, hoạt bát. Cô trở thành người thích giao lưu rộng rãi, rất thân thiện với mọi người và có khiếu hài hước. Cô được nhiều người yêu mến và có một phạm vi quan hệ xã hội hoàn toàn mới. Kết quả là, cô hình thành sự tự ý thức mới về bản thân, thể hiện mình ở mức độ cao, có được niềm vui, hạnh phúc và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Cô đã thay thế hệ ý thức cũ bằng một thế hệ ý thức mới và bạn hoàn toàn có thể làm được như thế. Một khi đã hiểu được sự hình thành của sự tự ý thức, bạn có thể tạo ra những thay đổi khiến mình trở thành một người như mong muốn. Bạn sẽ học được cách trở thành người luôn đạt được những mục tiêu, những ước mơ quan trọng trong cuộc sống. Kẻ phá hoại những thành quả, những chỉ trích tiêu cực là một trong những điều nguy hại nhất đối với con người. Sự tự đánh giá thấp bản thân tạo ra một hình tượng kém cỏi. làm suy yếu những thành quả cá nhân mà mỗi người đang nỗ lực vươn tới. Những chỉ trích tiêu cực làm lung lay sự tự tin trong mỗi người, khiến họ cảm thấy mình thấp kém, luôn căng thẳng khi gặp phải những việc mà trước đây họ bị chê bai, chỉ trích. Họ rất dễ mắc phải sai sót, nản lòng và không cố gắng làm việc đó nữa. Những lời chê bai khiến con người cảm thấy thiếu năng lực và không nhận thức được đầy đủ về bản thân mình. Từ đó Họ luôn cảm thấy cáo giận, bảo thủ, thường có phản ứng chống trả quyết liệt hoặc trốn tránh. Kết quả công việc của họ giảm sút, hậu quả là những phản ứng tiêu cực xuất hiện. Mọi người thường có suy nghĩ sai lầm rằng họ chỉ trích người khác để góp ý, giúp người đó cư xử tốt hơn. Nhưng lời góp ý thực sự có tác dụng giúp con người có khả năng làm việc tốt hơn trong tương lai, nhưng những lời phê bình không làm cho con người cảm thấy tự trọng. Tự tin và làm việc tốt hơn thì những lời đó chỉ mang đến tác động tiêu cực. Những phê phán là gốc rễ của rất nhiều vấn đề về cái tính, sự thù địch và ích kỷ cá nhân, chúng gây ra những vết sẹo trong một tinh thần suy yếu, khiến con người trở nên cẩu bẩn, oán hận, hoài nghi về bản thân và hàng loạt những phản ứng tiêu cực khác. Mục đích cuối cùng của phê phán là để thúc đẩy con người trở nên tốt hơn. Vì vậy, Bên cạnh việc phê bình sự động viên khích lệ tinh thần là rất cần thiết. Sau đây là 7 bước bạn có thể thực hiện để đảm bảo đưa ra những khích lệ tốt thay vì những lời chỉ trích. 1. Hãy bảo vệ sự tự tôn của bản thân bằng bất cứ giá nào. Hãy để cho mình được thư thái. Với con cái, bạn nên dạy dỗ chúng bằng những lời yêu thương như mẹ cha yêu con nhiều lắm và từ từ uốn nắn chúng. 2. Hãy hướng về tương lai. Đừng nhìn lại quá khứ, hãy nói về những việc sẽ làm. 3. Hãy tập trung vào cách cư xử và kết quả công việc. Không nên chỉa mũi nhọn vào người gây ra sự việc. Nếu nhân viên không làm bạn hài lòng trong công việc, bạn nên nói với họ rằng: "Doanh số của cậu thấp hơn tôi mong đợi. Chúng ta phải làm gì để nâng cao doanh số?" thay vì nói với họ: "Cậu bán được ít hàng quá." 4. Hãy sử dụng đại từ tôi để thể hiện quyền làm chủ của bạn. Bạn đừng nói rằng cậu làm tôi tức quá mà hãy nói tôi không hài lòng khi anh làm thế hoặc tôi không tán thành với anh trong tình huống này. Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận để thay đổi công việc cho tốt hơn. 5. Những gì phải thay đổi, thay đổi như thế nào đều phải thỏa thuận rõ ràng. Hãy là người dành mạch hướng tới tương lai và có thiện chí giải quyết công việc. Hãy nói những lời tương tự như "Những lần sau cậu nên ghi chép rõ ràng." chính xác và kiểm tra lại trước khi xuất hàng lần cuối nhé. 6. Đề nghị giúp đỡ. Hãy hỏi: Tôi có thể giúp được gì không? Hãy chuẩn bị để hướng dẫn mọi người những việc phải làm. Nếu bạn ở địa vị là người có quyền thì một trong những nghiệp vụ quan trọng mà bạn phải sử dụng là sư phạm. Bạn không thể mong đợi một ai đó làm đúng theo ý mình mà không chỉ dẫn cho người đó công việc phải làm như thế nào. 7. Giả sử có một người mong muốn làm tốt một công việc gì đó nhưng không may lại làm hỏng việc hoặc mắc sai sót thì hãy tin rằng đó không phải do sự cố ý. Vấn đề chỉ là kỹ năng hạn chế, thông tin không đầy đủ hoặc do chưa hiểu việc. Hãy bình tĩnh, kiên trì, thông cảm, tư duy rõ ràng và tích cực. Đừng cáo giận và chán nản. Hãy trợ giúp mọi người để họ phát triển hơn, đừng nặng lời chỉ trích. Bạn sẽ thấy sự khác biệt trong các mối quan hệ của mình. Những thói quen tiêu cực. Những thói quen tiêu cực cản trở bạn, ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm nhận và hành động của bạn. Nó sẽ điều chỉnh và quyết định số phận của bạn. Chúng được gọi là rụt rè và ức chế. Nếu bạn muốn thành đạt và hạnh phúc, bạn phải hiểu được tác động của chúng đến cuộc sống của bạn và học cách dung hòa những ảnh hưởng đó trong cách ứng xử hàng ngày. Khó quen rụt rè sợ hãi được hình thành từ bé khi bạn liên tục bị la mắng rằng không được làm thế, không được xem, bản năng tự nhiên của một đứa trẻ thôi thúc nó phải khám phá, cảm nhận thế giới xung quanh, nhưng khi cha mẹ chúng phản ứng lại hành động khám phá thế giới của chúng bằng cách quát mắng, đánh đòn và các hình thức cấm đoán khác thì đứa trẻ sẽ hình thành một ý nghĩ chủ quan rằng mình còn quá bé, không có khả năng gì, mình không thể làm gì. Cảm giác không thể nhanh chóng kết tinh thành cảm giác sợ thất bại. Cảm giác sợ thất bại là cản trở lớn nhất và duy nhất cho những thành công. Cảm giác sợ thất bại khiến bạn nghi ngại mỗi khi có ý tưởng về những điều mới lạ và cuối cùng bạn chẳng làm gì cả. Tôi xin kể về chính trường hợp của tôi. Trước đây tôi học kém, tôi luôn nghĩ rằng mình không đủ thông minh, lanh lợi để học hành khá hơn. Mọi người xung quanh tôi thì nhanh nhẹn, khôn khéo hơn, họ chấp nhận rủi ro làm ăn năng động, còn tôi thì không. Tôi cho rằng họ thông minh và táo bạo, những đức tính mà tôi không có. Ngày bé, tôi bị ám ảnh bởi những roi quất của cha và luôn sợ những kẻ bắt nạt mình. Khi bán hàng, tôi luôn sợ sự lãnh đạm của khách hàng. Khi làm quản lý, tôi luôn sợ việc đòi hỏi quyền lợi của mình. Khi kiếm được ít tiền thì tôi sợ không dám đầu tư và khi có cơ hội thì tôi lại sợ việc thành lập một doanh nghiệp của riêng mình. Cha mẹ tôi là những người rụt rè và họ nuôi dạy tôi cũng rụt rè như họ. Họ có những công việc tốt, ổn định, chỉ đến khi tôi nhận ra rằng thực ra chẳng có gì đáng sợ. Đó là lúc tôi thực sự bắt đầu cuộc đời của mình. Nếu bạn sợ phải phát biểu trước công chúng và bạn bị gọi đến nói chuyện trước một đám đông khán giả thì phản ứng đầu tiên của bạn sẽ là run sợ. nỗi hoảng sợ đó chỉ đạo toàn bộ những cảm xúc trong cơ thể và càng nghĩ đến sự kiện đang diễn ra, bạn càng thấy sợ hơn. Tập hợp những thói quen tiêu cực sẽ tạo ra cảm giác lo âu, phiền muộn, thể hiện về mặt sinh lý là tim đập nhanh, đổ mồ hôi và có những phản ứng nhạy cảm như cáu giận, nóng vội, cơn giận dữ bùng phát. Bạn càng đốn sâu vào những thói quen tiêu cực thì những hành động phản ứng càng trở nên cực đoan hơn. Có 3 con đường khiến bạn có cảm giác sợ thất bại, cảm giác ức chế thể hiện bởi cụm từ tôi không thà. Thứ nhất, với cùng một sự kiện nào đó, bạn liên tiếp bị người khác chỉ trích và trừng phạt, nếu mỗi lần một đứa trẻ sợ vào chiếc đàn piano đều bị đánh đòn thì dần dần nó sẽ hình thành một phản xạ có điều kiện là sợ nghĩ đến việc chơi đàn. Có một bác sĩ đã kể rằng, hồi bé ông luôn bị người cha nghiện rượu đánh đòn. Người cha có thể bất ngờ nhảy lên ghế đánh đứa con. 55 năm sau Bây giờ mỗi lần thấy ai đó trên TV bất ngờ nhảy lên thì toàn thân ông ta lại run lên như thể sắp bị tấn công. Hệ thống cơ trung tâm của ông ta đã căng lên, nhịp tim tăng vọt, người ông ta bắt đầu run lên và vã mồ hôi. Những phản xạ có điều kiện đó là do nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu và có thể sẽ không bao giờ vượt qua được. Thứ hai, bạn biết được mẫu hình những thói quen tiêu cực không qua những ảnh hưởng tiêu cực nhưng lại mơ hồ không nhận ra. Có những người chấp nhận sự phê phán mà không hề thắc mắc gì. Những người khác thì cho rằng những cái tính tiêu cực nằm trong lá số tử vi của họ. Những người lần đầu tiên thất bại liền kết luận rằng mình không có khả năng trong lĩnh vực đó. Bạn phải luôn tự hỏi bản thân, nếu mình thực sự có khả năng làm tốt công việc đó thì sao? Sau đó cho rằng mình vốn đã có tài năng và bắt tay ngay vào công việc. Nếu bạn cởi bỏ được dây chói của sự sợ hãi và thiếu tự tin, bạn sẽ thấy ngay rằng trước mắt bạn có rất ít chướng ngại vật, tất cả đều nằm trong suy nghĩ, trong những phản xạ tự nhiên của bạn. Thứ ba, bạn có những thói quen tiêu cực là do kết quả của một sự tổn thương sâu sắc nào đó trong quá khứ. Một sự kiện nào đó làm bạn hoang loạn, ví dụ như còn nhỏ bạn suýt bị chết đuối hoặc bị ngã thì sau này bạn sẽ có một nỗi sợ hãi vô thức đối với nước hoặc độ cao. Sự việc để lại ấn tượng sâu sắc đó sẽ gây cho bạn một trạng thái tê liệt. Những nỗi sợ hãi đó có được và được gọi là nỗi ám ảnh và chúng có thể ngày càng lớn lên. Một sự việc tiêu cực nào đó liên tục bị quét sâu và được hồi tưởng có thể sẽ trở thành một sự hoảng loạn sâu sắc, ảnh hưởng lâu dài tới đời sống và phá hủy những niềm vui của bạn. Từ khóa quan trọng ở đây là sự vô thức Sự kiện đó gây cho bạn một nỗi lo lắng cực đoan, bạn trở nên cáu giận với nó nhưng không biết tại sao. Ấn tượng về nó làm hại bạn và ảnh hưởng xấu đến công việc cũng như những mối quan hệ của bạn. Để trở thành một người sống tích cực, bạn cần phải làm trong sáng những suy nghĩ của mình. Hãy xóa tan những u nhọt trong tiềm thức. Điều đó sẽ giúp bạn nhận ra và vứt bỏ những nỗi sợ hãi đang cản trở bản thân. Hãy tâm sự với bạn bè hoặc người thân về những nỗi sợ hãi của bạn. Những người khác thường nhìn nhận vấn đề tích cực hơn và bạn không nhận thấy. Nếu cần, bạn có thể đến các nhà tâm lý học, tâm thần học nhờ tư vấn. Một giáo sư trị liệu có thể giúp bạn dỡ bỏ những trở ngại tâm lý đã bó buộc bạn trong nhiều năm. Một dạng thói quen tiêu cực chủ yếu thứ hai thường gặp ở trẻ con là sự ép buộc, cưỡng chế Thói quen cưỡng chế tiêu cực được hình thành khi trẻ bị dạy bảo về một điều gì đó liên tục và lặp lại. Cha mẹ thường nói: "Con nên làm thế này hoặc thế khác. Nếu con không làm như thế này hoặc dừng lại ngay, con sẽ gặp rắc rối đấy." Đối với trẻ, rắc rối có nghĩa là chúng sẽ được yêu thương và ủng hộ nữa. Thói quen cưỡng chế tiêu cực này ngày càng phát triển khi cha mẹ biến tình yêu của họ thành một loại tình cảm có điều kiện. Đó là lý do thứ hai khiến bọn trẻ khi lớn lên thường thất bại. Nếu bạn lớn lên trong tình thương có điều kiện kiểu như thế thì khi trưởng thành bạn vẫn giữ nguyên cảm giác đó. Nếu bạn không bị ám ảnh vì điều đó thì bạn cũng sẽ bận tâm thái quá đến ý kiến của người khác, nhất là cha mẹ, vợ hoặc chồng, ông chủ và bạn bè. Việc quan tâm đến suy nghĩ và cảm giác của những người xung quanh là hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Sự quan tâm và tôn trọng ý kiến của mọi người giống như một loại keo kết dính xã hội. Nếu không có nó, xã hội sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng nếu thái quá sẽ khiến một người không thể tự quyết định được bất cứ điều gì nếu không có sự ủng hộ của những người xung quanh. Hãy nhớ rằng, tất cả chúng ta đều sợ một điều gì đó, nhất là sự chỉ trích và phản đối của người khác. Chúng ta sẽ làm hết sức mình để có được sự tín nhiệm của những người chúng ta tôn kính. chúng ta có thể hy sinh những sở thích của mình để có được điều đó. Trong bất kỳ tình huống nào cần tham khảo ý kiến của người khác, trước tiên hãy tự hỏi chính mình, mình thực sự muốn gì? Cái gì sẽ làm mình hạnh phúc nhất? Sau đó mới đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Mô hình thói quen tiêu cực bị ép buộc thể hiện ở mặt sinh lý là sự căng cơ ở cổ và vai, bị đau ở cuối lưng. những chứng đau đó sẽ tái phát mỗi khi bạn cảm thấy bị căng thẳng, lo lắng, khi phải làm quá nhiều việc trong thời gian ngắn. Nguyên nhân gây ra những chứng đau đó là do bạn bị stress và làm việc quá sức. Chúng có thể dẫn đến những chứng bệnh căng thẳng thần kinh. Phụ nữ thường có xu hướng bị cuốn sâu vào cảm giác sợ bị hát hồi, bị ruồng bỏ và xuất hiện những chứng bệnh khác. Còn nam giới có xu hướng biểu hiện ra những mẫu hình thói quen tiêu cực gọi là ứng xử loại A. tiểu tư xứ này xuất phát từ mối quan hệ giữa người cha và con cái, khi đứa con có cảm giác rằng cha mình không yêu thương chúng như chúng mong đợi. Đối với đàn ông khi trưởng thành, những nỗ lực vô thức nhằm giành được tình cảm của cha sẽ được chuyển giao sang ông chủ của họ. Từ đó, ứng xử loại A biểu hiện ra ngoài và họ quá bận tâm đến ý kiến ủng hộ của ông chủ. Trong những trường hợp cực đoan, họ có thể bị công việc ám ảnh thầm chí đến mức có thể hủy hoại chính sức khỏe và gia đình mình. Tôi nhớ khi cha tôi mất, tôi cảm thấy suy sụp ghê gớm. Tôi cảm thấy rằng mình chưa bao giờ làm được bất cứ điều gì để có được tình yêu trọn vẹn và sự khích lệ của cha. Sau 2 năm, mỗi lần nhớ đến cha, lòng tôi lại cảm thấy đau đớn, mất mát và trống vắng. Hôm rồi vào một buổi tối, tôi đưa mẹ ra ngoài ăn tối và tâm sự với mẹ về những cảm giác của mình. Mẹ tôi đã rất ngạc nhiên và khuyên tôi rằng chẳng có lý do gì mà tôi phải buồn khổ. Mẹ tôi giải thích rằng cha tôi chưa bao giờ yêu ai hết mà cả. Ông ấy vào đời sớm và vì thời thơ ấu của mình nên ông ấy đã không yêu bản thân lắm. Do đó, ông cũng dành rất ít tình cảm cho con cái, trong đó có cả tôi. Mẹ tôi nói rằng thực ra chẳng có điều gì có thể khiến ông ấy yêu tôi hơn nữa. Qua thời gian, tôi nhận thấy rằng Hầu hết những người đàn ông bị chứng bệnh ứng xử loại A thường cố gắng giành được tình cảm và sự tôn trọng của cha họ, nhưng sau khi cha tôi mất đi, tôi đã hiểu ra rằng tình cảm mà chúng ta có được từ cha là hết mức rồi. Đó là tất cả tình cảm mà người cha có thể có, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có điều gì khác thay đổi được loại tình cảm đó. Một khi đã hiểu và chấp nhận điều đó, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. từ đó thành công với phần đời còn lại của mình. Sự tự ý thức về bản thân trong kinh doanh. Tất cả những nhóm người từ hai người đến một tổ chức lớn đều hình thành nên sự tự ý thức. Đó là đức tính cơ bản của con người khi họ gắn bó với mọi người hoặc khi họ nhận thấy mình là một phần tử của một tập thể lớn. Nó có thể được gọi là đạo đức, văn hóa, nhưng ý nghĩa bao hàm thì rộng hơn rất nhiều. Nó chính là đặc điểm tâm lý của từng tổ chức. Trên tất cả, thật tuyệt vời nếu từng cá nhân tự coi mình là một phần của tổ chức rộng lớn. Đó là cảm giác tự hào hay tự tin mà họ cảm nhận được về tổ chức của mình. Những đôi vợ chồng cũng có sự tự ý thức của mình. Đó là do cách họ tự cảm nhận về bản thân hay về mỗi người. Nó được thể hiện bằng số lần mà họ cười hay không cười cùng nhau. Các đôi vợ chồng hoặc những gia đình có sự tự ý thức tích cực thường hạnh phúc và tự hào về nhau. Còn các đôi vợ chồng hoặc những gia đình có sự tự ý thức tiêu cực thì thường xuyên than phiền, chỉ trích lẫn nhau. Các doanh nghiệp cũng vậy, họ cũng có những sự tự ý thức rồi đến các phòng ban hoặc các nhóm người trong doanh nghiệp cũng hình thành nên một phong cách riêng. Sự tự ý thức của một doanh nghiệp được tạo nên bởi ba thành phần chính. Thứ nhất là sự tự lý tưởng bản thân, đó là sự kết hợp giữa hình tượng, những giá trị đạo đức và nhiệm vụ của doanh nghiệp đó. Nếu những yếu tố đó rõ ràng, tích cực và được chỉ đạo thực hiện từ những lãnh đạo cấp cao nhất thì tất cả mọi người trong công ty đều vui vẻ, tích cực hơn, họ tự tin vào bản thân cũng như những công việc họ làm. Một trong những trách nhiệm quan trọng và nặng nề nhất của người lãnh đạo hoặc cha mẹ là phải định hướng và giảng giải rõ ràng về sự tự lý tưởng bản thân. Họ cần phải biểu hiện những giá trị của mình cho người khác trong cách tư xử từ đó liên tục nhắc nhở mọi người. Thành phần thứ hai của sự tự ý thức của một doanh nghiệp đó là sự tự nhận thức chung. Đây là cách mà những người lãnh đạo và đội ngũ nhân viên suy nghĩ về bản thân họ. Sự tự nhận thức được quyết định bởi những đánh giá của họ về việc làm của mình và sự thực hiện chức năng. Điều này chịu ảnh hưởng rất lớn bởi chất lượng sản phẩm và dịch vụ do họ tạo ra và ảnh hưởng bởi mức độ họ cảm nhận về vị trí của doanh nghiệp mình trên thương trường. không qua những đánh giá của khách hàng và nhà cung cấp. Trong một công ty mà doanh thu ngày càng lớn, thị phần tăng, lợi nhuận khá thì mọi người sẽ vui vẻ, năng động, tiến lên và tự tin. Còn trong một công ty luôn lục đục cả với bên ngoài và bên trong thì nhân viên của họ thường giống như một đội quân không có sức sống. Họ sẽ chẳng vui vẻ gì, họ lo ngại và suy nghĩ tiêu cực về triển vọng của doanh nghiệp. Họ càn trở lẫn nhau bằng cách chỉ trích, phàn nàn và nói xấu mọi người. Một trong những công việc của lãnh đạo là phải nâng cao tinh thần của mọi người bằng cách luôn nói cho mọi người về kết quả làm việc, về khả năng của họ. Mọi người sẽ theo những chỉ dẫn để lý giải cho những sự việc đang diễn ra. Họ phải giữ gìn phẩm cách tốt bằng việc nâng cao những cơ hội tốt nhất và giúp mọi người tập trung vào những cơ hội đó, chứ không phải là ngồi phân tích những sự việc đã xảy ra. Thành phần cuối cùng là sự tự đánh giá, đó là tổng hợp những lý tưởng của doanh nghiệp hình ảnh hiện tại của doanh nghiệp và cảm nhận của các thành viên về sự đối đãi của lãnh đạo và đồng nghiệp đối với họ. Người quản lý là người luôn phải động viên, tán dương nhân viên của mình để xây dựng cho họ sự tự đánh giá cao về bản thân. Sự tự đánh giá này thể hiện tinh thần lạc quan, xung sức, sáng tạo, hợp tác và tinh thần trách nhiệm. Trong một doanh nghiệp, một tổ chức, một phòng, ban, đội làm việc hay một gia đình, nếu có sự tự ý thức tích cực khi các thành viên của họ luôn cảm nhận được sự xuất sắc của bản thân, tạo ra một tổ chức như thế là cả một nghệ thuật quản lý. Đó là một kỹ năng tuyệt vời của con người trong xã hội. Những người có sự tự ý thức cao và tính tích cực là những người làm việc năng suất hơn, sống sôi nổi hơn, tự tin và vui vẻ hơn những người không có phẩm chất đó. Sống trong một tổ chức, một gia đình như thế, bạn có thể làm được những điều kỳ diệu bạn có thể khai thác hết tiềm năng của mình cũng như giúp đỡ mọi người sử dụng hết khả năng của họ. Điều đáng sợ nhất trong đời, khó khăn lớn nhất của cuộc đời con người là sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi khiến những thành quả mà chúng ta đạt được thấp hơn rất nhiều so với khả năng thực sự của mình. Nỗi sợ hãi là gốc rễ của những cảm giác tiêu cực, cảm giác buồn phiền và gây cho chúng ta những trở ngại trong giao tiếp. Nỗi sợ hãi, nỗi sợ thất bại và sợ bị hát hủi là những phản ứng được rèn luyện và được hình thành ở trước tuổi lên 6. Những nỗi sợ đó thường tạo nên giới hạn trên và giới hạn dưới cho phạm vi thỏa mãn của bạn. Chính vì thế mà bạn chỉ cần làm đủ mức để không bị chỉ trích hay hát hủi và an tâm khi ở trong các giới hạn đó. Như thế bạn có thể tránh được các rủi ro hay thất bại. Những nỗi sợ hãi của bạn ngăn cản bạn không cho bạn vươn tới hầu hết những cơ hội đến với mình. Đối nghịch với nỗi sợ là tình yêu, khởi đầu là tình yêu đối với bản thân và sự tôn trọng bản thân. Có một mối quan hệ nghịch đảo giữa nỗi sợ và sự tôn trọng bản thân. Bạn càng yêu quý bản thân thì bạn càng ít sợ thất bại và hối hận. Càng yêu quý bản thân thì bạn càng sẵn sàng chấp nhận rủi ro để vươn tới những cơ hội giúp bạn thành công và vui vẻ. Càng yêu bản thân, bạn càng hành động để thúc đẩy mình thoát khỏi vòng vây của sự thỏa mãn. Muốn tới những mục tiêu lớn và thực hiện những khát vọng của cuộc đời, hãy bắt đầu quý trọng bản thân và gạt bỏ sự sợ hãi bằng cách khởi động một ngày mới với câu nói: "Tôi yêu bản thân tôi". Lặp lại câu nói cho đến khi nào những từ đó thấm nhuần vào tiềm thức của bạn, bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận thấy sự khác biệt trong niềm tin của bạn, trong khả năng và cả những mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ cảm thấy mình thật tuyệt vời. Hãy đặt ra cho mình một chương trình dẫn đến thành công. Bởi vì có sự tự ý thức nên bạn sẽ tự biến đổi theo những suy nghĩ của mình. Những ý nghĩ mạnh mẽ và khát vọng của bạn sẽ trở thành sự thật. Những điều bạn nghĩ đến và cách bạn nhìn nhận sự việc sẽ quyết định sức khỏe, sự giàu có và niềm hạnh phúc của bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng cách rèn luyện suy nghĩ, bạn có thể biết được mình thực sự mong muốn một điều gì đó đến mức nào. Sau đó, bạn chỉ tập trung vào nó. Cuộc sống hôm nay được tạo ra bởi những ý nghĩ trước đây của bạn. Chính bạn đã tạo nên địa vị của mình ngày hôm nay. Bạn có thể thay đổi tương lai của mình bất cứ lúc nào bằng cách điều chỉnh những ý thức của mình ngay lúc này. Bạn có thể biến cuộc đời mình trở nên tươi đẹp hơn, đó là sự tự do, vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc và giàu sang, chỉ đơn giản bằng cách bạn quyết định như thế, bạn sẽ thành công. Trí não của con người có sức chứa lớn và đa dạng Vì thế, bạn có thể thay đổi chương trình chỉ đạo trong não bằng cách chủ động đưa vào đầu một loạt những lời nhắn tạo nên những hướng đi khác nhau trong tiềm thức. Nếu mong muốn có một thân hình cân đối, khỏe mạnh, bạn sẽ luyện tập thể dục cho toàn thân. Nếu muốn có tinh thần khỏe mạnh, suy nghĩ tích cực và sảng khoái, bạn hãy nhắc nhở mình phải luôn tỉnh táo, hướng tới một cuộc sống lý tưởng như bạn mong muốn. Nhưng để thay đổi bản thân Tận hưởng cuộc sống như mình mong muốn không phải là dễ. Bạn của ngày hôm nay là kết quả của toàn bộ những ngày tháng bạn đã sống. Nếu muốn thay đổi thì bạn thực sự phải rất nỗ lực cố gắng. Kết quả bạn đạt được tỉ lệ thuận với công sức bạn bỏ ra. Vùng trì trệ. Để đạt được những thành công khác nhau, bạn phải biến thành những người khác nhau, bạn phải thay đổi những mục tiêu và lý tưởng, từ đó phát triển một sự nhận thức mới về bản thân. Theo luật đối ứng Thế giới bên ngoài của bạn sẽ phản ánh nội tâm của bạn. Điều đầu tiên và khó khăn nhất đối với hầu hết mọi người là phải đối diện với chính mình. Trong vô thức, bạn luôn cố gắng duy trì những gì mình đã nói và làm. Đó chính là trở ngại của bạn. Vùng trì trệ là một dạng khác của vùng thỏa mãn. Định hướng vô thức của bạn có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được, khiến bạn luôn hành động theo những gì bạn đã làm. Con người thường rất bất lực chiếc vấn đề xóa bỏ những định hướng vô thức, vì thế mà hầu hết những kết quả mọi người đạt được khờ kém xa với khả năng thực sự của họ và họ thường bất mãn với cuộc sống của mình. vùng trì trệ không tốt mà cũng chẳng xấu. Nó là một cơ chế tự nhiên hình thành trong bạn. Nó giống như một thiết bị chuẩn giúp bạn tự thực hiện các chức năng của mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ chế này giữ cho bạn ở 98,6 độ F. Nó duy trì sự cân bằng hóa học trong hàng triệu các tế bào và chi phối hệ thần kinh của bạn. Nó rất cần thiết cho sự cân đối về thể chất của bạn. Bất cứ khi nào bạn suy nghĩ, nói hay làm một điều gì đó trái ngược với thói quen hiện tại thì vùng trì trệ sẽ nỗ lực kéo bạn trở về vùng thỏa mãn bằng cách gây cho bạn cảm giác khó chịu khi thực hiện những điều trên. Vì bạn luôn chuyển từ trạng thái khó chịu sang trạng thái thoải mái nên bạn có xu hướng trở về với những việc làm khiến bạn dễ chịu. Và như thế, bạn không chấp nhận những cái mới hay những thử thách. Điều này là rất bình thường. Tất nhiên là những việc mà mình không quen sẽ làm cho mình bị căng thẳng, ức chế và khó chịu. Ngay cả việc nghĩ đến những điều khác lạ cũng có thể làm con người bị stress. Trên thực tế, việc thoát ra khỏi vùng thoải mái có thể làm tổn hại đến thần kinh con người. Vì vậy, hầu hết mọi người không bao giờ đột phá nếu họ không bị ép phải làm thế. Nếu bạn bị ép buộc phải thoát ra khỏi vùng thoải mái và thậm chí nếu bạn thấy nó không làm bạn dễ chịu như trước nữa thì theo thiên hướng tự nhiên, bạn sẽ tái tạo ngay một vùng thoải mái mới, gần giống với cái cũ. Nhiều người bị mất việc, mặc dù không thích công việc đó nhưng họ vẫn đi tìm một công việc khác tương tự. Tôi còn nhớ trước đây khi tôi rửa bát thuê trong một khách sạn, một nghề không cao quý, tôi đã bị đuổi việc, nhưng sau đó tôi vẫn tìm kiếm một công việc như thế tại những khách sạn khác. Bạn cần phải biết cơ chế của vùng thỏa mãn này. Nó là một bản năng tự nhiên giữ bạn trung thành với nếp sống hình thành từ trong quá khứ. Nhưng tất cả những sự tăng trưởng và tiến bộ đều đòi hỏi bạn phải thoát ra được vùng thỏa mãn theo hướng cao hơn và tốt hơn. Sự thành đạt và hạnh phúc chỉ đến với bạn nếu bạn sẵn sàng chấp nhận những cảm giác khó khăn, bất tiện trong quá trình tạo ra một vùng thỏa mãn mới với hiệu quả cao hơn. Hãy đề phòng với vùng thỏa mãn Với những thói quen cũ, chúng sẽ khiến bạn dậm chân tại chỗ, ngăn cản bạn đến với những thành công lớn mà bạn có khả năng đạt được. Bạn phải tỉnh táo và chủ động chống lại sức hút của vùng thỏa mãn cũ để tiến đến những thành tựu cao hơn. Bảo thủ. Cản trở chính thứ hai cho sự tiến bộ là sự chai cứng của quan điểm sống. Nó bắt nguồn từ sự sợ hãi hay chủ yếu là vùng trì trệ. Bảo thủ là một xu hướng tự nhiên khi bạn quá coi trọng ý kiến của mình, từ đó bạn ra sức bảo vệ nó, không chấp nhận bất kỳ một ý tưởng mới mẻ nào. Đối lập với bảo thủ là sự linh hoạt. Đó là tinh thần sẵn sàng xem xét, lắng nghe ý kiến, quan điểm của người khác. Một tinh thần linh hoạt là dấu hiệu của một tài năng, hành động xem xét mọi sự lựa chọn trong từng tình huống cụ thể giúp bạn có thể đón nhận nhiều cơ hội đến với mình hơn. Thay vì cố gắng suy nghĩ để tìm ra sai sót trong những phương án giải quyết, bạn nên tìm hiểu xem trong những ý tưởng khác lạ có điều gì có ích cho mình không. Phương pháp này rất cần thiết nếu bạn muốn thay đổi suy nghĩ để trở nên tốt hơn. Lý do chủ yếu khiến mọi người không đạt được sự tiến bộ trong cuộc sống là họ suy nghĩ quá khắt khe và cứng nhắc, nhất là về chính họ và những cơ hội đến với họ. Họ cứ dày rứt tự họn Tại sao một điều gì đó sẽ không đến với họ? Khi bạn thay đổi ngôn ngữ của mình từ hay là sang bằng cách nào, bạn sẽ tạo được một bước ngoặt trong suy nghĩ. Bạn bắt đầu nghĩ đến việc bằng cách nào có thể đạt được điều mình mong muốn và bạn nhất định không chần chừ rằng liệu mình có được hay không. Khi đó, toàn bộ trí lực của bạn sẽ thay đổi. Hãy cố gắng đạt được những điều bạn mong muốn và liên tục tìm ra cách thực hiện những ý tưởng của mình bằng những hành động cụ thể. bạn sẽ thành công. Sức mạnh của tình yêu. Hầu hết những hành động của chúng ta ngày hôm nay đều nhằm mục đích có được tình yêu hoặc bù đắp lại sự thiếu thốn của tình cảm mà hồi bé chúng ta không được hưởng. Mọi sự lựa chọn và những quyết định của bạn đều chịu ảnh hưởng của cảm xúc, sự tự lý tưởng của bạn, cơ chế chỉ dẫn cho sự tự ý thức và điều chỉnh những hành vi của bạn có thể hiểu là một hình tượng con người mà bạn đang vươn tới. Một người luôn dành được tình yêu và sự kính trọng của những người bạn quan tâm, lòng tự trọng mà tiến sĩ Nathaniel Brandon gọi là danh dự với bản thân, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi mức độ đáng yêu và đáng trân trọng mà bạn dành cho chính mình. Có nhiều trở ngại tâm lý bắt nguồn từ sự chối bỏ tình cảm. Cá tính của bạn phần lớn được hình thành bởi tình cảm mà bạn nhận được trong suốt thời thơ ấu. Tất cả những gì thuộc về bạn hôm nay, mục tiêu ước mơ và những ràng buộc của bạn đều ảnh hưởng bởi sức mạnh của tình yêu. Trên thực tế, khi bạn cần và mong muốn có được tình yêu của ai đó, những ý kiến của họ sẽ tác động rất lớn đến bạn. Khi bắt đầu một quá trình lập lại hệ ý thức cho mình, chắc chắn tất cả những gì bạn làm sẽ gắn với việc tăng tình yêu và lòng kính trọng mà bạn dành cho bản thân. Chỉ có cách đó bạn mới không ngừng thúc đẩy nỗ lực cố gắng để trở thành một người phù hợp với năng lực thực sự của bản thân. Vậy, bạn cần nhất tình yêu và sự kính trọng của ai? Bạn phải làm gì và phải trở thành người như thế nào để những người đó yêu quý và tôn trọng bạn? Đó là những vấn đề cốt lõi để có được một cuộc sống hạnh phúc. Sức mạnh của sự gợi mở. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn là sức mạnh của lời đề nghị. Bộ não đa năng của bạn chịu tác động của tất cả những gì diễn ra xung quanh và ở bên trong con người bạn. Môi trường gợi mở của bạn có một tác động rất lớn đến tất cả những gì thuộc về bạn và những thể chất, tinh thần và tình cảm của bạn đều có thể thay đổi cách suy nghĩ, cách cảm nhận, hành động nhất thời và ảnh hưởng đến thành quả của bạn. Sự thay đổi về nhiệt độ, độ ồn sẽ ảnh hưởng đến bạn. Bạn cũng có thể ngay lập tức chịu tác động của những cuộc đối thoại hay đối chất với người khác. Một lời nhận xét không tốt có thể làm bạn mất không cả một ngày. Một tin tốt lành nho nhỏ cũng có thể làm bạn vui vẻ, sảng khoái hàng giờ. Nếu bạn không kiểm soát tốt thì những gợi mở đó sẽ có xu hướng trở nên tiêu cực. Trên đài, báo, TV đầy rẫy những tin giật gân, những tin không tốt. Hầu hết những cuộc đối thoại đều chứa những lời soi mói, phàn nàn và chỉ trích. Mọi người thường có thói quen suy nghĩ và nói năng không mấy thiện cảm. Chìa khóa giúp bạn lập trình cho não bộ là hãy kiểm soát môi trường gợi mở của mình một cách có hệ thống, có chủ đích. Như thế, bạn có thể tạo ra một thế giới trí tuệ tích cực, phù hợp với con người và cuộc sống theo đúng ý muốn của mình. Việc kiểm soát môi trường gợi mở xung quanh đòi hỏi bạn cần lên danh sách những thành phần trong thực đơn tinh thần của bạn để phục vụ cho một tương lai xác định. Ngoài ra, đó là những quy luật về tinh thần mà bạn cần phải hiểu để tái lập hệ tư tưởng một cách có hiệu quả, từ đó thay đổi tương lai của bạn. Đó là quy luật về thói quen, quy luật về thực hành, quy luật về cảm xúc. Những quy luật đó chứa đựng những câu hỏi kèm theo những câu trả lời về thành công, hạnh phúc, chúng sẽ chỉ ra những giải pháp mà bạn đang kiếm tìm. Quy luật của thói quen. Hầu như tất cả những điều bạn làm đều do thói quen, cách nói, cách làm việc, cách chỉ đạo Suy nghĩ, cách giao tiếp với người khác rồi cách tiêu tiền, cách làm việc với những người quan trọng nhất đối với bạn, tất cả đều là thói quen. Những hành vi của bạn trong mọi mặt của cuộc sống đều dựa trên sự tích lũy những trải nghiệm từ khi bạn còn bé. Có đến 95% những hành động và phản ứng của bạn là vô thức. Nó là những phản xạ tự nhiên của bạn đối với môi trường sống. Chính những thói quen cản trở bạn trong quá trình biến đổi thành con người lý tưởng. Cách suy nghĩ theo lối mòn, cách cảm nhận, cách nói chuyện và ứng xử theo thói quen thường là những rào cản của bạn ngày hôm nay với người của bạn mong muốn trở thành. Chúng khiến bạn dậm chân tại chỗ. Quy luật của thói quen là một quy luật tinh thần cực kỳ quan trọng. Nó giải thích về vùng thoải mái, về thành công và thất bại cũng như bất kỳ một nguyên tắc riêng lẻ nào khác. Nó giống hệt như quy luật vật lý đầu tiên của Newton về chuyển động. Theo quy luật này, một cơ thể đang được nghỉ ngơi có xu hướng giữ nguyên trạng thái nghỉ ngơi đó còn một cơ thể đang vận động thì có xu hướng giữ ở trạng thái vận động đó trừ khi có ngoại lực tác động Những suy nghĩ và hành vi của bạn dựa trên cùng một nguyên tắc Nếu không có một ngoại lực nào tác động hoặc bạn không quyết định một cách rõ ràng rằng mình phải làm một điều mới mẻ thì bạn sẽ mãi thực hiện những công việc giống nhau Bạn sẽ làm mãi một công việc có mối quan hệ với những người quen ăn mãi một loại thực phẩm, đi làm trên một con đường quen thuộc, vẫn mãi những thú tiêu khiển cũ, xem những kênh truyền hình cũ, đọc những quyển sách giống nhau và sống một cuộc sống nhàm chán. Thói quen chỉ có lợi khi nó phục vụ bạn, tức là những hiệu quả của nó giúp cuộc sống của bạn phong phú hơn, tốt hơn. Nếu những thói quen ngăn cản bạn đến với niềm vui, hạnh phúc thì bạn cần phải sửa hoặc xóa bỏ chúng. Có những người có thói quen đến muộn hoặc hoàn thành công việc không đúng thời gian được giao. Nhưng những người thành đạt là những người luôn đúng giờ và đáng tin cậy. Mọi người có thể tin tưởng ở họ. Những người thành đạt luôn giữ đúng lời hứa. Họ tôn trọng thời gian của người khác nên không bao giờ làm phiền người khác. Tuy nhiên, những thói quen nguy hiểm nhất là những thói quen nằm trong nếp nghĩ, bởi vì trên thực tế, bạn tạo ra cho cuộc đời mình bất kỳ điều gì bạn luôn nghĩ đến. Những suy nghĩ tiêu cực hay sự thiếu tự tin sẽ làm tổn thương bạn hơn tất cả những nhân tố khác. Nếu những in sâu và tâm trí bạn là điều thực sự quan trọng, như Shakespeare đã nói, chẳng có gì là tốt hay xấu, tất cả do chính những suy nghĩ tạo nên. Bạn sống trong thế giới tinh thần của mình, xung quanh bạn không có điều gì thực sự ý nghĩa ngoài những suy nghĩ của bạn về nó. Nếu thay đổi nếp nghĩ, bạn sẽ thay đổi cuộc đời mình. Thành công hay thất bại, hạnh phúc hay bất hạnh, tất cả đều là kết quả của thói quen của những cách tự nhiên mà bạn phản ứng và tác động vào những sự việc đang diễn ra xung quanh bạn. Một trong những việc khó khăn nhất mà bạn phải làm là thay đổi thói quen không còn phù hợp bằng những mục tiêu cao cả hơn. Đó là một trong những công việc cần thiết để bạn nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Khi bạn chưa phải là một người hoàn hảo và nếu bạn muốn mình phát triển hơn nữa thì ngày hôm nay bạn phải chịu đựng những thói quen mà bạn cần vứt bỏ. Hãy nhớ rằng Bạn dễ dàng hình thành một thói quen xấu, nhưng chịu đựng nó thì khó, còn thói quen tốt thì khó hình thành, nhưng sống với nó thì dễ. Nghề nghiệp của bạn tạo nên những thói quen tốt, hãy để những thói quen đó chỉ dẫn cho bạn. Quy luật về sự thực hành. May mắn là tất cả các thói quen đều phải học và do đó ta có thể không học một số thói quen. Ngày nay ở bất kỳ góc độ nào thì bạn đều là kết quả của sự tự điều chỉnh. Bạn được đào tạo hoặc tự đào tạo thành một con người như bây giờ và đạt được những gì bạn đang có. Quá trình đào tạo bắt đầu trước khi bạn nhận thức được điều gì đang diễn ra. Bạn của ngày hôm nay là kết quả của quá trình đào tạo trong nhiều năm. Nhưng nếu muốn, bạn có thể thay đổi quá trình đó. Quy luật về sự tự thực hành phát biểu rằng bất kỳ suy nghĩ hành động nào được thực hiện lặp đi lặp lại thường xuyên thì đến một lúc nào đó nó sẽ trở thành một thói quen mới. Bạn có thể phát triển bất kỳ thói quen nào mà bạn đang mong muốn hoặc cho rằng nó là cần thiết. Bạn có thể trở thành một con người theo đúng lý tưởng của mình, liên tục rèn luyện theo những suy nghĩ và hành động phù hợp với những lý tưởng mới hơn, cao đẹp hơn. Khi thời gian đủ dài thì chúng sẽ trở thành những thói quen mới. Đó chính là cách bạn biến thành một con người mới, một người có giá trị cao hơn. Bởi vì thế giới bên ngoài của bạn phản ánh thế giới nội tâm của bạn, nên khi bạn bắt đầu phát triển những suy nghĩ tích cực có tính xây dựng hơn và hành động theo chúng thì con người cũng như môi trường xung quanh bạn sẽ bắt đầu thay đổi và đôi khi chúng thay đổi theo chiều hướng đặc biệt nhất, bất ngờ nhất. Một người bạn của tôi bị dính líu vào một vụ kiện tồi tệ. Anh ấy càng tức giận thì phía bên kia càng quyết liệt gây khó khăn cho các luật sư của mình. Cuối cùng anh bắt đầu nghĩ khác đi. Anh cố gắng vứt bỏ vụ kiện ra khỏi tâm trí, tỏ ra độ lượng với phía bên kia. Khi vấn đề này sinh thì anh ấy tự thoát ra khỏi bế tắc và không khó chịu nữa. Anh ấy bỏ qua chuyện đó. Sau khi anh ấy thay đổi quan điểm của mình về vụ kiện được vài ngày, phía bên kia đã gọi điện và xin lỗi anh ấy vì những hiểu nhầm và khó chịu mà họ gây ra, đồng thời họ cũng đề xuất một giải pháp hợp lý hơn. Chủ tịch mới của một công ty làm ăn phát đạt mới được nhậm chức nghe nói rằng Một trong những ủy viên quản trị của công ty đang chơi trò chơi chính trị. Người đó đang cố ý thao túng con người và hoạt động của công ty, tạo cho mình một địa vị mà anh ta không đáng có. Ông chủ tịch mới đó suýt đuổi người ủy viên đó đi, nhưng cuối cùng đã quyết định thay đổi suy nghĩ của mình. Ông ta cố gắng hiểu những hành vi của vị ủy viên bằng con mắt thiện chí hơn. Ông ta đã kiểm tra những hành động của vị ủy viên dựa trên quan điểm anh ta. Sau đó ông ngạc nhiên nhận ra Vị ủy viên kia là một người dễ hiểu, ông đánh giá cao triển vọng của anh ta, ông nhận thấy anh ta rất có năng lực, đồng thời không kình địch với ai cũng không cản trở gì mình, mối quan hệ giữa hai người ngay lập tức tốt hơn và ông chủ tịch cũng bắt đầu suy nghĩ tốt về vị ủy viên đó. Khả năng của bạn kiểm soát tâm trí bạn, điểm khởi đầu của con đường dẫn đến tự do, hạnh phúc và sự tự thể hiện là khi bạn bắt đầu có những suy nghĩ về những kết quả mong muốn. quy luật về cảm xúc.